Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1810 quần long nhất tước thôn địa mạch. Đỗ Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn mơ hồ cảm thấy người mà mình truy thích mấy hôm nay rất có khả năng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, nội tâm nổi lên do dự không biết có tiếp tục truy kích hay không. Hồi lâu sau, Đỗ Thanh cắn răng một cái, trong mắt lộ hàn quang. Nếu bỏ qua như vậy thì thật sự không cam lòng. Nói gì thì nói cũng phải đuổi theo đánh một trận, xem thử một chút. Nếu hắn chỉ ra vẻ mê hoặc ta thì ta sẽ giết hắn. Nếu như nếu như tu phi của hắn không tầm thường, Lực lượng ngang ngửa ta thì lúc đó ta thay đổi ý niệm cũng được Sơn môn thương long tông ta bị phá hủy cũng là chuyện không thể thay đổi Nếu hắn gia nhập vào tông môn ta Thương long tông nhất định sẽ hùng mạnh hơn rất nhiều Đỗ thanh là lão tổ của một tông phái Dù hỉ nộ vô thường nhưng tâm trí cũng không phải hạng tầm thường Quyết định xong Đỗ Thanh giơ tay phải lên chụp vào hư không một cái, lập tức có một con hạc giấy xuất hiện con hạc giấy này đỏ đậm, vừa bị tung ra liền bành trướng, hóa thành một con hạc bằng khói, ngửa cổ kêu vang một tiếng rồi bay thẳng về phía trước. Đỗ Thanh cất bước, rời khỏi nơi này. Có chỉ dẫn của đại hồn môn. Người này trốn không lâu được đâu. Trên mặt đất thiên ngưu châu trong tiếng chấn động ầm ầm một con chu tước khổng lồ do ngọn lửa tạo thành từ mặt đất lao ra toàn thân khuyết tán ra hỏa diễm, khiến cho bầu trời vặn vẹo, khiến cho mặt đất khô nẻ giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Ở trên đầu chu tước, mái tóc bạc của vương lâm tung bay, hai mắt ngời sáng. Đã qua nửa tháng từ khi hắn cắn nuốt hồn phách địa hỏa mạch. Trong nửa tháng này vương lâm không lãng phí chút thời gian, nhanh chóng bay về phía trước, mỗi khi gặp phải phân mạch của địa hỏa mạch thì đều lập tức hấp thu hồn phách. Trong nửa tháng này đã có 9 địa hỏa mạch bị vương lâm hấp thu cộng thêm 2 phân đi ban đầu nữa, hỏa bổn nguyên của hắn lúc này đã có 11 long hồn của địa hỏa mạch. Lực lượng hỏa bổn nguyên của hắn đã vượt xa lúc còn ở trong đồng phủ giới cường đại gần gấp hơn hai lần. Loại biến hóa kinh người này khiến Vương Lâm muốn đỏ mắt, điên cuồng không ngừng cắn nuốt. Phía sau có người truy kích chuyện này Vương Lâm sớm đã phát hiện thậm chí người truy kích là ai Vương Lâm dù không nhìn thấy nhưng cũng biết rõ. Người này nhất định là cường giả mạnh nhất của thương long tông không hiếp sơ kỳ đỗ thanh. Việc này không khó phân tích. Kẻ có súng khí truy kích có thể truy kích lâu như vậy nhất định phải tự tin với tu vi của mình. Vương Lâm vừa mới tới tiên cương đại lục này. Người hắn chọc phải cũng chỉ có lão tổ của Thương Long Tông trong trí nhớ của Khang Nhân mới có thực lực như thế. Trong ký ức của Khang Nhân, lão tổ của Thương Long Tông có tu vi không kiếp sơ bị. Nhưng trên thực tế hắn có Tu Vi chính thức có phải thế hay không thì Khang Nhân không thể nào biết được. Hắn có lẽ đã vượt qua được 9 lần huyền kiếp đạt tới không kiếp sơ kỳ, cũng có lẽ vẫn còn ở trong huyền kiếp. Vương Lâm tất nhiên sẽ không vì ký ức của Khang Nhân mà tin Tu Vi đỗ thanh là vậy. Ánh mắt lói lên chu tức dưới thân hắn lại kêu vang hướng về phía xa xa bay đi. Tiếp tục cắn nuốt hồn phách địa hỏa mạch Tốc độ của Chu Tức huyền hóa ra này càng lúc càng nhanh, tuy rằng còn kém văn vương nhưng cũng không kém so với tốc độ của vương lâm là bao. Chu Tức gào thét lao đi trong tĩ tắc đã biến mất. Nửa ngày sau, một đạo cầu rồng trong thiên địa vọt tới, vặn vẹo hóa thành hình dáng đỗ thanh hắn liên tục truy kích nửa tháng, khoảng cách với vương lâm càng ngày càng gần nhưng tâm tình của hắn lại càng âm trầm hơn. nửa tháng nay hắn đã nhìn thấy 9 nơi địa hỏa mạch phu diệt. chuyện này khiến cảm giác không thể tưởng tượng của hắn so với lần trước lại càng mãnh liệt, làm cho hắn càng đuổi càng kinh hãi. dần dần thậm chí ý niệm ban đầu của hắn cũng đã bị dao động. lại một nơi nữa đáng chết. Người này suốt cuộc muốn cắn nuốt bao nhiêu mới thôi. Hắn cứ hấp thu như vậy thì ta làm sao dám đuổi, làm sao dám tiếp tục đuổi chứ. Đỗ Thanh nhìn địa hỏa mạch khô héo phía dưới, da đầu có hơi tê dại. Cũng không nên để đến lúc ta khổ cực đuổi theo hắn, chẳng những đánh không lại hắn mà ngược lại còn bị hắn gây thương tích. Cả đoạn đường ta đuổi theo hắn đã trở thành một trò cười lớn rồi. Ý nghĩ nọ thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu đỗ thanh. Do dự trong chốc lát, đỗ thanh ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm nhẹ. Hắn đã nghĩ thông rồi. Hắn chưa thấy được tu vi của đối phương thì hắn tuyệt đối không cam lòng lùi bước. Ta đối với bên ngoài tuyên bố là không kiếp sơ kỳ nhưng trên thực tế mới chỉ là bảy lần huyền kiếp. Dù lại như thế thì thân thể khôi lỗi của ta cường hãn hơn tu sĩ tầm thường nhiều. Thân thể của ta có thể sánh với tu sĩ cổ quốc. Ta không tin là không có thể đánh với hắn một trận. Hắn cho dù có tu vi tương đương ta nhưng thân thể không thể bằng ta. Đỗ Thanh giống như tìm lại được niềm tin trong tiếng hô tốc độ càng nhanh. Dưới chỉ dẫn cơ o a con hạ khói liền đột nhiên tăng tốc. Sau 7 ngày, chu tước khổng lồ dưới thân Vương Lâm lại quét ngang một vùng đất, có ba hồn phách hỏa long bị hắn hấp thu, 14 địa hỏa mạch khiến hỏa bổn nguyên của Vương Lâm lại một lần nữa tăng mạnh, sự cường đại đã quá hai lần khi ở đồng phủ giới. Đỗ Thanh truy khích phía sau tới gần địa hỏa mạch mà Vương Lâm vừa hấp thu, sắc mặt mơ hồ tái nhợt. Những ngày liên tục truy khích này đối với hắn thật tồi tệ. Đây là một loại hành hạ, không phải đối với thân thể mà đối với tâm thần, hắn lần lượt nhìn thấy những địa hỏa mạch khô héo. Cảm giác này khiến người ta nổi giận. Hắn thà rằng mình chưa bao giờ truy kích thà rằng tự tồn tu vi mà đánh với đối phương một trận cũng không nguyện tiếp tục bị hành hạ thế này. Sau bốn ngày, ở trên một vùng đất khác của thiên ngư châu tiếng ầm vang lại bao trùm trời đất. Một tiếng sầm gầm thê lương từ từ tiêu tán Lúc này một con chu tước khổng lồ từ mặt đất lao ra Bay thẳng lên không trung. Sau nửa canh giờ Thân ảnh Đỗ Thanh lại xuất hiện lần nữa Hắn ngơ ngác nhìn mặt đất Rất lâu, rất lâu 16 Lúc này Đỗ Thanh thậm chí hoài nghi Người họ vương thần bí này không phải là một hồn phách Của địa hỏa mạch biến thành chứ Hai ngày sau, ở phía bắc của Thiên Nưu Châu, trong một dãy núi Liên Miên không dứt, vô biên vô hạn. Dãy núi này không có thực vật, toàn bộ đều màu đen. Từ xa nhìn lại, nó hoàn toàn trống trơn, khiến người ta có một cảm giác đầy áp lực. Mặt đất khô nứt rất nhiều. Một luồng khí tức khô nóng tràn ngập nơi này, giống như tồn tại trong hư vô. Nơi này vốn rất hẻo lánh, tu sĩ cũng không nhiều lắm Phần lớn đều yên tĩnh Nhưng giờ phút này từ trong giấy núi liên miên này truyền ra tiếng gầm giống kinh thiên Tiếng giống này là của hỏa long hồn, bất đồng với những tiếng gầm trước đây vương lâm nghe được Trong tiếng gầm giống này thiên địa chấn động, hầu như tiếng gầm đã hóa thành thực chất Không những hắn có thể nghe được mà tất cả sinh linh tồn tại ở nơi này cũng đều có thể nghe được. Đây không phải là hồn âm mà đã cường đại tới mức khiến hồn phách ngưng tụ, phát ra âm thanh thật. Từ khi cắn nuốt địa hỏa mạch tới này, đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải địa hỏa mạch hồn cực kỳ kinh khủng. Không thể cắn nuốt như thế này, chỉ thấy phía trên giấy núi. Một con chu tức khổng lồ đang múa lượn bên trên đó là vương lâm đang đứng quay phát đầu lại. Phía sau hắn, dãy núi lay động, mặt đất mấy vạn trượng sụp đổ ngay cả ngọn núi cũng ầm ầm mở tung. Một cách đầu chừng mấy vạn trượng thân thể lại càng không biết dài tới bao nhiêu của một con hỏa long khổng lồ dữ tợn lao ra. Con hỏa long này rõ ràng là hồn nhưng giờ phút này nhìn lại hoàn toàn chân thật. Hiển nhiên là địa hỏa mạch nơi này đã vượt xa những nơi tầm thường. Đây là một mạch con, không phải phân chi nữa. Hai mắt vương lâm lộ hàn quang. Hắn lúc trước đã từng cẩn thận dùng thần thức kiểm tra nơi này, giờ khi nhìn thấy trạng thái của địa hỏa mạch hồn này thì lại càng xác định suy đoán của mình. Một chủ mạch của địa hỏa mạch có thể có vô số phân chi. Những phân chi này giống như rễ của cây cối vậy, nối tiếp với rễ chính. Nhưng mạch con này lại bất đồng. Có lẽ trước đây nó cũng từng nối với chủ mạch nhưng cuối cùng lại tách ra trở thành một tồn tại độc lập. Nhưng mạch con này lại giống như chủ mạch, ngoài việc mạnh yếu khác nhau thì hầu như có gì khác biệt. Không biết thiên ngư châu này có bao nhiêu mạch con. Nhưng hiển nhiên là không có nhiều, hẳn phải rất ít mới đúng, cắn nuốt một mạch con này tương đương với cắn nuốt rất nhiều phân chi. Nếu ta đã gặp phải thì làm gì có chuyện sẽ bỏ qua. Chu tức dưới thân vương lâm kêu vang uốn lượn trên bầu trời, xoay thẳng về phía Hỏa Long hồn kia mà lao tới. Hỏa Long hồn này vô cùng dữ tợn, Ngọn lửa minh mông chợt bùng lên khắp toàn thân, bao phủ cả bầu trời, trùm khắp phạm vi mấy vạn dặm. Bốn phía bị bao phủ, khói đen trong ngọn lửa cuồn cuộn bốc lên thiêu đốt tất cả, cũng khiến cho ngay cả ánh mắt cũng trở nên vặn vẹo, khiến cả không gian trở nên mơ hồ đi. Chỉ còn lại con hỏa long khổng lồ kia đang gào thét ở tới Hai mắt lộ vẻ hung tàn hướng về phía Vương Lâm và Chu Tước ầm ầm đánh tới. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng. Hồn địa hỏa mạch này tuy rằng cường đại. Tương đương tu sĩ có tu vi không huyền trung kỳ nhưng làm sao có thể khiến Vương Lâm lui bước. 16 hồn của địa hỏa mạch lấy tên Vương Lâm ta hiện. Trong nháy mắt khi vương lâm thốt lên bên ngoài thân thể chu tước đang nhìn chầm chầm vào hồn địa hỏa mạch của tử mạch kia, lập tức có 16 con hỏa long gầm thép vần quanh thân thể chu tước, lao về phía long hồn. Cũng vào lúc này, một đạo cầu vồng từ xa xa xuất hiện trên bầu trời trong nháy mắt đã tới gần. Đỗ thanh cuối cùng đã đuổi tới. Từ xa hắn đã nhìn thấy đám mây lửa bao phủ cả mấy vạn rằm kia, nghe tiếng rồng gầm kinh thiên truyền ra từ trong đó. Trong tích tắc khi nghe thấy âm thanh này thân thể đỗ thanh xứng lại, thân thể vốn là một thiếu niên đột nhiên hiện ra một khe nước, u quang lói lên, bất ngờ hóa thành một khôi lỗi. Trong nháy mắt khi hắn hóa thành khôi lỗi, một ngọn lửa từ trong cơ thể hắn hút tan ra. Vườn quanh thân thể nhưng không gây chút tổn thương nào cho thân khôi lỗi gỗ này. Bổn nguyên của Đỗ Thanh bất ngờ hiện ra một đạo, chính là Hỏa Bổn Nguyên. Sở dĩ Hỏa Bổn Nguyên bị dẫn động ra chính là bởi tiếng gầm của Long Hồn kia đại biểu cho hỏa diễm tại Thiên Nưu Châu, mà Đỗ Thanh lại mà tu sĩ được Hỏa Bổn Nguyên của Thiên Nưu Châu tán thành. Nếu chỉ là phân chi tầm thường thì không thể dẫn sắc được hỏa bổn nguyên trong cơ thể Đỗ Thanh. Nhưng mạch con này không khác gì chủ mạch, thế nên có thể đạt được hiệu quả như vậy. Sắc mặt Đỗ Thanh biến đổi. Ánh mắt hắn nhìn vào phía vần mây lửa xa xa, mơ hồ có thể thấy trong đó có 16 con hỏa long đang vần quanh một con chu tước thành cảnh tượng kỳ dị quần long nhất tước thôn địa mạch mà đứng trên đỉnh đầu chu tước lại là một người tóc bạc, mặc một bộ bạch sam châm cực kỳ nổi bật trong hỏa diễm. Cho dù chỉ là bóng lưng thôi nhưng lại khiến Đỗ Thanh có cảm giác như nhìn thấy một ngọn núi cao. Chính là hắn. Ánh mắt Đỗ Thanh lóe lên. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. UDU chuyện chấm OZG Chương 1811 khiến Đỗ Thanh vinh hãi Hắn giờ phút này đang cắn nuốt địa hỏa Địa hỏa nơi này bất đồng với những nơi khác Hắn muốn cắn nuốt cũng không dễ dàng Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết hắn Hai mắt Đỗ Thanh lộ vẻ quyết đoán Hắn không cần nghĩ ngợi Thân thể nhoáng lên liền lao thẳng vào ngọn lửa Đỗ Thanh nhìn thấy Vương Lâm ở trong đám mây lửa cũng cảm nhận được Đỗ Thanh ở bên mày. Một luồng khí tức cực gần với Tu Vi không hiếp từ trên người Đỗ Thanh bộc phát ra. Nhất là trong tích tắc khi hắn biến thành khôi lối gỗ. Loại cảm giác này Vương Lâm cảm nhận rất rõ. Thần sắc Vương Lâm như thường. Hắn sớm đã biết Đỗ Thanh truy hích phía sau. Lúc này đuổi theo tới nơi cũng hoàn toàn nằm trong dự liệu Giờ phút này hắn không hoảng loạn chút nào Thậm chí cũng không để ý tới đỗ thanh mà chu tức dưới thân kêu vang Cùng 16 con hỏa long lao thẳng về phía long hồn do địa hỏa mạch biến thành Khoảng cách song phương vốn không xa Giờ phút này nhanh chóng xông vào Chỉ đong tích tắc đã va chạm với nhau Cho dù đỗ thanh ở bên ngoài muốn cất bước xông tới cũng đã chậm 16 con hỏa long tiếp xúc với long hồn do địa hỏa mạch biến thành trước, ầm ầm nổ vang kinh thiên động địa. Trong nháy mắt khi song phương va chạm, Vương Lâm đứng trên đỉnh đầu Chu tước liền bắt quyết điểm về phía trước. Chỉ thấy 16 con hỏa long kia lập tức gầm thét, thân thể giống như sắt. Nhanh chóng quấn quanh long hồn do địa hỏa mạch biến thành. Từ xa nhìn lại, 16 con hỏa long đã quấn chặt lấy long hồn do địa hỏa mạch biến thành, khiến cho nó vừa giấy rùa vừa phát ra tiếng gầm thét đỉnh tai nhức ớt. Cùng lúc đó, chu tức sưới chân vương lâm kêu vang leo tới trong nháy mắt đã tiến tới long hồn do địa hỏa mạch biến thành đang bị vây khốn kia thân thể khổng lồ điên cuồng cắn nuốt và xung hợp. Tất cả mọi chuyện đều phát sinh chỉ trong phút chốc. Khi Đỗ Thanh nhìn lại thì tất cả đã như nước chảy mây trôi, vô cùng dứt khoát, không còn chỗ cho hắn xen vào. Thân thể long hồn do địa hỏa mạch biến thành không ngừng rãy rùa giết gào, thần không còn giữ tợn nữa mà lộ vẻ thống khổ. Trong thân thể nó mơ hồ có thể thấy Chu tước đang tồn tại. Trên sừng sồng của nó lúc này, vương lâm với mái tóc bạc tung bay đang đứng đó tay trái hắn dơ lên xuyên qua nắm lấy những sợi xích sắt do mười con hỏa long biến thành. giờ phút này từ xa nhìn lại vương lâm nhưng đang bắt được long hồn do biệt hỏa mạch biến thành vậy cảnh tượng này cực kỳ sung động đủ khiến tất cả tu sĩ chứng kiến chấn động tâm thần. toàn thân vương lâm bị ngọn lửa bao phủ giống như đế vương của hỏa diễm dưới chân hắn Hỏa long giống như đã khuất phục trở thành ngựa cho hắn cười Tiếng sồng gầm thép kinh thiên động địa Cho tới lúc này thân thể đỗ thanh mới như một mũi tên vọt vào bên trong biển lửa Nhanh chóng tiến lại gần vương lâm Trong nháy mắt khi đỗ thanh tới gần Vương lâm ngẩng phát đầu Long hồn so địa hỏa mạc biến thành khổng lồ Dưới thân hắn lập tức bị tay trái vương lâm khống chế Ngựa mặt lên trời gầm thép tiếng gầm kịch liệt đó như muốn xé tan thiên địa, hóa thành tầng tầng sóng lửa ảnh về bốn phương tám hướng. cùng lúc đó, một luồng hỏa diễm lực vô tận từ trong những sợi xích trong tay trái của vương lâm bộc phát, lập tức dung nhập vào trong cơ thể hắn. cùng lúc này, hỏa long dưới thân vương lâm truyền ra tiếng chu tước kêu vang. Tiếng chu tức kêu này khiến cho lực lượng hỏa xiếm minh mung từ trong long hồn so điện hỏa mạch biến thành truyền vào thân thể Vương Lâm. Bất ngờ hỏa xiếm lực trên người Vương Lâm trở nên kinh thiên động địa. Sơ tay phải lên, Vương Lâm hướng về phía trước bỗng nhiên đánh một chưởng. Một chưởng này ngưng tụ hỏa bổn nguyên đã tăng mạnh gấp mấy lần lúc này của Vương Lâm. Sự cường đại của hỏa bổn nguyên lúc này có thể so với toàn bộ bổn nguyên của Vương Lâm khi còn ở trong đồng phủ dưới bộc phát cùng một lúc. Một đạo bổn nguyên lại có thể tương đương với bảy đạo Sự lớn mạnh của hỏa bổn nguyên cũng chính là chuyện khiến Vương Lâm phấn chấn suốt dọc đường. Một trưởng này khiến thiên địa âm vang, biển lửa bốn phía nhanh chóng co rút lại trong nháy mắt liền ngưng tụ trước người Vương Lâm. Dung hợp với hỏa diễm lực bộc phát từ trong cơ thể hắn, hình thành một trường ấm cực lớn. Trường ấm này hiện rõ vân tay. Đúng là bàn tay phải của vương lâm, bàn tay này gào thét lao đi. Lớn tới trăm trường, đánh thẳng về phía trước, đốt cháy tất cả tính mạng, đánh thẳng về phía đỗ thanh. Đồng tử đỗ thanh co rút lại, tay phải bắt quyết, bất ngờ bốn phía trên bầu trời xuất hiện một vùng vạn vẻo lớn. Trong nháy mắt nó hóa thành một dòng xoáy ầm ầm xoay tròn Một cánh tay bằng gỗ khổng lồ từ trong dòng xoáy đột nhiên thò ra Chụp thẳng tới trường ấm của Vương Lâm Chuyện này nói thì thong thả nhưng trên thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt Trường ấm nọ va chạm với cánh tay kia thiên địa ầm ầm chấn động Một luồng lực trùng kích kinh khủng điên cuồng bộc phát ra bốn phía trưởng ấm của vương lâm sụp đổ nhưng cánh tay gỗ do thần thông của Đỗ Thanh biến thành cũng tan nát. Trường ấm sụp đổ liền hóa thành biển lửa. Bùng cháy lên. Đỗ Thanh kêu lên một tiếng đau đớn thân thể lùi lại phía sau ba bước ngẩng phát đầu lên. Chỉ thấy thần sắc vương lâm như thường đứng trên đầu của long hồn so địa hỏa mạch biến thành chẳng hề di động chút nào. Nhưng thân thể hỏa long lại run mạnh. Sụp đổ trong phạm vi lớn, giống như da thịt chóc ra một vùng vậy Đây là do vương lâm đem toàn bộ lực lượng của đỗ thanh truyền xuống cơ thể hỏa long phía dưới Mượn lực lượng của đỗ thanh để khiến hỏa long này bị thương nặng có thể cắn nuốt hoàn toàn Hỏa long phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể vội vàng lui lại phía sau, không ngừng sụp đổ Cứ mỗi một phần sụp đổ là tư ảnh chu tước bên trong thân thể nó lại càng rõ ràng hơn. Sắc mặt Đỗ Thanh biến đổi, ánh mắt lộ vẻ âm trầm. Hắn giờ phút này đã nhìn ra, tu sĩ tóc bạc trước mắt này đang mượn lực lượng mình để cắn nuốt địa hỏa. Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, hai mắt lạnh như băng của Vương Lâm lần đầu va chạm với ánh mắt của hắn. Một kích này Vương Lâm đã nhìn ra Đỗ Thanh tuyệt đối không có tu vi đạt tới không kiếp sơ kỳ, vẫn đang ở trong huyền kiếp. Mà xem ra uy lực một kích này mạnh hơn so với chu tước nhưng không thể sánh bằng chiến lão dường hoặc thất thải đạo nhân được. Vương Lâm nhìn ra nông sâu của Đỗ Thanh nhưng Đỗ Thanh lại không thể nhìn ra hư thực của Vương Lâm. Từ khí tức mà phán đoán thì người này nhiều nhất chỉ là không linh đỉnh phong còn không tới không huyền Nhưng tu sĩ như vậy tuyệt đối không thể tiếp được thần thông của ta Càng không thể cắn nuốt địa hỏa Thân thể hắn thậm chí trong thần thông vừa rồi của ta còn phải tan nát mới đúng Nhưng thần sắc của hắn lại không chút biến hóa Hơn nữa đại bộ phận lực lượng đều bị hắn chuyển rời vào long hồn dưới thân Không thể nhìn ra tu vi chính thức của hắn Nhưng ta tuyệt đối không tin hắn chỉ có tu vi không linh đỉnh phong Người này nhất định là che giấu tu vi Nếu không thì ở thương long tông hắn tuyệt đối không thể đào ẩu Trong tích tắc ánh mắt hai người giao nhau Song phương đều có những suy đoán bất đồng Đỗ Thanh là người cẩn thận Hơn nữa cả đoạn đường đuổi theo hắn đã so sự mấy lần Giờ phút này sau khi một kích bị đầy lui, ánh mắt liền ló lên, nhìn chằm nằm vào vương lâm, không dám coi thường vọng động nữa. Ngươi là người phương nào, vì sao phá hủy tông mông thương long tông ta, việc này nếu không cho đỗ mỗ một lời giải thích thì người hôm nay lưu lại đây đi. Giọng nói của đỗ thanh lạnh như băng, ánh mắt ló lên hàn quang đệ tử thương long tông ngươi dám đem vương lâm ta luyện trí thành khôi lỗi, ta chỉ hủy sơn môn của ngươi, không giết một người đã là lưu tay rồi. Tay trái vương lâm nắm xích sắt do 16 con hỏa long biến thành, nhất thời khiến long hồn do địa hỏa mạch biến thành gào thét thê lương thân thể sụp đổ càng nhiều. Tư ảnh chu tức trong thân thể nó càng ngày càng không ngừng hiện lên. Giống như tùy lúc có thể tắn nuốt mà huyễn hóa ra vậy Cảnh tượng này Đỗ Thanh nhìn thấy thân thể liền xuất hiện sự vặn vẹo Giống như lại sắp hóa thành dối rồi Tiếng gầm thét của long hồn do địa hỏa mạch biến thành Làm cho hỏa bổn nguyên trong thân thể hắn xuất hiện sự sao động Buồn cười, giết mấy ngàn đệ tử của thương long tôn ta Mà lại còn nói là không giết một người Đỗ Thanh cười lạnh Nhìn chằm chằm vào long hồn dưới chân vương lâm trong lòng lại nổi lên do dự. Vương lâm cho hắn cảm giác rất thần bí mà cảnh tượng suốt đường đi khiến cho Đỗ Thanh hắn không nắm chắc mười phần. Nghe lời Đỗ Thanh, vương lâm không nói gì thêm nữa, đứng trên đầu hỏa long không ngừng điều khiển hỏa bổn nguyên trong cơ thể cắn nuốt hỏa long này. Trong thời gian ngắn ngủi tiếng gầm thép thê lương của hỏa long lại vang lên khiến ngọn lửa toàn thân đỗ thanh ầm ầm bốc lên có dấu hiệu không thể khống chế, làm hàn qua trong mắt đỗ thanh càng đậm. Lúc này địa hỏa kêu gọi, nếu không vẫn không ra tay thì sợ rằng hỏa bổn nguyên trong cơ thể hắn sẽ xuất hiện cảm giác bài xích. Không còn gì để nói rồi sao, vậy thì chịu trừng phạt đi. Không do sự chút nào nữa thân thể đỗ thanh nhoáng lên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt khi tới gần, Vương Lâm cười lạnh tay phải dơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời âm ầm chấn động tầng mây cuồn cuộn. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Đó là dịch linh ấm. Ấm này vừa hiện ra thiên địa biến sắc. Dị Linh ấm ầm ầm đánh thẳng về phía Đỗ Thanh Trong tích tắc khi Đỗ Thanh nhìn thấy bàn tay kia, sắc mặt đột nhiên đại biến Đại thủ ấm của thế giới Tông, dị Linh ấm, ngươi là người của thế giới Tông ở Vân Châu Nghe lời nói của Đỗ Thanh, tâm thần vương lâm chấn động, ánh mắt lóe lên Trong tích tắc khi thi triển dị Linh ấm, tay phải lại bắt quyết điểm một chỉ lên bầu trời Chỉ thấy một vùng ánh sáng bảy màu gào thép hiện ra, ngưng tụ trong thiên địa trước người Vương Lâm bao phủ bốn phía trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương bảy màu. Cây trường thương này khiến đồng tử trong mắt Đỗ Thanh Co rút lại thân thể không tiến tới nữa mà liên tục lui lại phía sau mấy bước. Thất thải thuật của Đông Lâm Tông Ngươi rốt cuộc là người của quả thế giới Tông hay là đệ tử của Đông Lâm Tông? Ngươi nói xem Sau khi liên tục thi triển hai thần thông bất đồng, tay phải vương lâm nắm thành quyền mở ra khiến trăm vạn tấm chế gào thét hiện ra. Đồng loạt đánh thẳng lên bầu trời. Chỉ thấy thiên địa biến đổi, một cổ tán khổng lồ hiện ra trước mắt đỗ thanh. Đỗ thanh chấn động toàn thân, lộ vẻ không thể tin nổi. Hắn theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước, ánh mắt nhìn vương lâm đắt lộ vẻ kiêng địa sâu sắc. Một trong ba đạo tông tối cường trong 72 châu trên tiên cương được tiên hoàng khâm điểm. Đạo thuật bất truyền của Tùng Vân Đạo. Phần giới cổ tán. Sắc mặt đỗ thanh tái nhợt. Mỗi thần thông của vương lâm càng lúc càng khiến hắn xung động hơn. Cho tới lúc này, da đầu hắn đã tê dại. Hắn cũng không cho rằng vương lâm học trộm được. Các loại thần thông này nhìn đã biết cực kỳ tránh tông. Không thể học trộm mà được Ngươi rốt cuộc là ai? Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1812 Vương Lâm So Bổn Nguyên Đỗ Thanh Tu đạo đã nhiều năm kinh nghiệm rất nhiều Mà bởi thân thể khôi lỗi này nên hắn đã nhìn thấy đủ chuyện kỳ dị nên rất ít khi có chuyện khiến hắn phải hoảng sợ. Nhưng tu sĩ tóc bạc trước mặt này lại khiến Đỗ Thanh hai ba lần rung động cảm thấy ra đầu tê dại. Đầu tiên là nhìn thấy cảnh địa hỏa mạc khô héo, rồi sau đó đuổi theo lại thấy pháp thuật của thế giới Tông, Đông Lâm Tông và Tùng Vân Đảo. Tất cả đều khiến Đỗ Thanh không thể đoán ra thân phận và lai lịch của Vương Lâm. Tấm màn thần bí trên người đối phương vừa bị gỡ bỏ thì lại xuất hiện vô số tầng khác. Hắn thật sự muốn học trộm được thì cũng phải bái nhập toàn bộ những tông phái này, thế nên mới có thể học được những pháp thuật không truyền ra bên ngoài này, hoặc là bối cảnh của hắn phải rất sâu, mới có thể đạt được thần thông của các tông phái này. Sắc mặt đỗ thanh tái nhợt, liên tục lui lại phía sau, ý niệm trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, hiện lên vô số suy đoán. Nếu là trường hợp đầu thì người này rất xảo hoạt đa đoan, an hiểu ẩn giấu, tu vi nhất định không phải như biểu hiện lúc này, tất nhiên còn không ít hậu chiêu. Người như vậy tuy khó chơi nhưng giết hắn thì không có hậu họa gì. Nhưng nếu người này lại là trong tử trong mắt Đỗ Thanh co rụt lại. Nếu là trường hợp sau thì người này quyết không thể trêu chọc, có thể khiến Đông Lâm tông, Thế Giới tông xâm lên công pháp vốn đã khó khăn, nhưng so với việc khiến Tùng Vân đạo trong Tam Đại Đạo môn được Tiên Hoàng khâm điểm truyền thụ phần giới cổ tán thì quá kinh khủng rồi. Bối cảnh tới mức nào mới có thể làm được điều này? Đỗ Thanh nhớ tới một suy đoán lập tức sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thần sắc hoàng sợ của Đỗ Thanh dù bị ẩn giấu nhưng Vương Lâm vẫn nhận ra một chút. Hắn đứng trên đầu Long Hồn, hấp thu lực lượng hỏa diễm còn cần một chút thời gian nữa. Trong lúc này tuy hắn không sợ quấy sẩy nhưng nếu có thể tĩnh tâm hấp thu thì hiển nhiên hiệu quả tốt hơn nơi, hơn y. E Q Q U E Vốn tưởng phải triển khai áp chiến với Đỗ Thanh một hồi, nhưng lúc này xem ra cũng không cần làm cho vấn đề kịch liệt lắm, có thể khiến Đỗ Thanh tự bỏ đi. Ngươi có muốn giao thủ với vương mố không? Thần sắc vương lâm bình tĩnh, đứng trên đỉnh đầu hỏa long, vừa hấp thu bổn nguyên của địa hỏa vừa chậm rãi mở miệng. Giọng nói của hắn vang vọng, tràn đầy vẻ uy nghiêm. Loại khả năng thứ hai không lớn. Người này có lẽ chỉ biết thuật của tam tông này thi triển ra trước mặt ta có lẽ muốn hù dọa ta lui bước, hắn đây đắt là cực hạn của hắn. Đỗ thanh tu đạo đã nhiều năm, sao có thể dễ dàng thay đổi ý định. sơ phút này nghe vương lâm nói như vậy, lập tức thét lên một tiếng. Thân thể hắn nhoán lên, lao thẳng về phía vương lâm toàn thân vặn vẹo, bắt ngờ lộ ra thân thể khôi lỗi gỗ. Một ngọn lửa bùng lên từ trong thân thể hắn Bao phủ toàn thân Từ xa nhìn lại cảnh tượng này cũng khá kinh người Ta không tin ngươi có thể xuất ra thần thông của Đại Tông thứ tư Trong tích tắc khi lời nói của Đỗ Thanh truyền ra thân thể đã áp sát Vương Lâm cười ha hà ha. Tiếng cười của hắn rơi vào tai Đỗ Thanh hình như có ý chào phúng Khiến tâm thần Đỗ Thanh chấn động Chỉ thấy vương lâm nắm lấy sợi xích sắt do 16 có hỏa long biến thành trong tay, tay phải vung về phía bầu trời. Cả thiên địa lập tức bị hắc phong tràn ngập. Hắc phong cuồn cuộn bên trong truyền ra tiếng gầm thép. 13 con hắc long biến ảo ra, xuyên qua hắc phong sông tới. Cùng lúc đó, 13 con hắc long này mở to miệng. Một luồng gió tịch diệt vù vù ở, tới trong gió còn có vô số hạt mưa theo gió chuyển động, giống như long vương ban mưa. Nếu chỉ như thế thì cũng không thần kỳ gì. Nhưng trong tích tắc khi những giọt mưa này rơi xuống liền tỏa ra ánh sáng chói mắt. Chỉ thấy những giọt mưa này bất ngờ hóa thành một đám hồn phách hư ảo, mỗi một hồn đều phát ra tiếng gào thét thê lương bao phủ đất trời lao về hướng đỗ thanh. Khô phong hoán vũ tác đậu thành binh. Sơn băng địa liệt. Giọng nói của vương lâm lạnh như băng vang lên. Mặt đất ầm ầm chấn động, những khe nứt lớn đột nhiên hiện ra. Một ngọn núi lửa hư àng từ trong vùng đất ẩm chứa địa hỏa mạc này ầm ầm bộc phát. Khói đen cuồn cuộn nham thạch nóng chảy vô tận phun ra. Âm nguyệt hấu tình. Vương lâm gầm nhẹ một tiếng. Tay phải điểm lên bầu trời một cái. Chỉ thấy giữa hắc phong ngập trời kia đột nhiên xuất hiện một vầng trăng sáng. Giờ phút này rõ ràng là ban ngày ánh trăng xuất hiện khiến cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Trong tích tắc khi ánh trăng xuất hiện, ngón tay vương lâm hạ xuống chỉ lên người đỗ thanh. Lập tức khuôn mặt đỗ thanh liền biến ảo ra ánh trăng, nhanh chóng khuyết tán ra. Thuật này thì sao? Vương lâm vung tay lên, đứng trên đỉnh đầu hỏa long cao cao tại thượng cuối đầu nhìn xuống đỗ thanh đang rung động một lần nữa, sắc mật tái nhợt, âm, âm Nguyệt Tông. Thức mở đầu của âm Nguyệt Đại Pháp. Đầu óc đỗ thanh lúc này như bị sấm sét âm vang làm cho sụp đổ. Âm Nguyệt Tông cũng là một trong cửa Tông thập tam môn. Đỗ thanh ngẩng phát đầu, hai mắt đỏ mừng. Hắn đã bị vương lâm thi triển thần thông liên tục chấn trụ Nhưng nếu muốn làm cho hắn lui lại thì không được Hắn đã đuổi theo lâu như vậy Căn bản không còn thể diện để lui Thậm chí tới lúc này hắn mới chỉ đánh ra một chiêu mà thôi Cho dù ngươi còn rất nhiều thần thông của Đại Tông Phái thì đáp sao, tu vi của ngươi nhất định không bằng ta Nếu không thì cũng không phải dùng nhiều phương pháp như vậy để ngăn cản ta ra tay Ngươi càng làm thế càng chứng tỏ ngươi không dám ra tay Đỗ Thanh gầm thét, Cả đời này hắn chưa bao giờ lâm vào tình trạng cười hồ khó xuống thế này Nhưng lúc này hắn đã nghĩ thông, đè nén nỗi sợ trong lòng xuống thoáng một cái liền sơ tay phải lên, ngọn lửa toàn thân ầm ầm bùng phát, ngưng tụ trên tay phải hắn. Một lượng lớn tử khí từ trong cơ thể khôi lỗi gỗ lan ra, lao thẳng về phía vương lâm. Toàn bộ tu vi của lão phu đều dựa vào bản thân, tuy nói không có nhiều thần thông như ngươi nhưng bổn nguyên cũng có ba đạo. Lão Phu dùng ba đạo bổn nguyên ngạnh kháng huyền yếp, sao có thể bị một đạo bổn nguyên của ngươi dò lui? Lão Phu muốn xem ngươi kiêu ngạo như thế thì có được mấy đạo bổn nguyên? Đỗ Thanh gầm lên, ngọn lửa trong cơ thể bị tử khí lao ra, lập tức hóa ử hỏa, chiếu dòi cả thiên địa. Một luồng nhiệt độ cực cao ầm ầm bốc lên cuốn thân thể đỗ Thanh về phía vương lâm, thổ bổn nguyên của đại địa. Đỗ thanh vừa tiến tới, tay trái vừa hướng về phái mặt đất nhấn một cái Lập tức mặt đất tràn ngập khe nước kia chấn động một cách vượt dị Từng chút ánh sáng như cát vàng bay ra, ngưng tụ trước tay trái đỗ thanh Hóa thành một đám xương mù lửa quanh Trong xương mù này tồn tại khí tức nồng đậm của thổ bổn nguyên Khí tức này lan ra khiến mặt đất trở nên vặn vẹo Hoàn cảnh bốn phía mơ hồ sống như biến thành một đại hoang mạc. Trọng bổn nguyên, đỗ thanh ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Hắn sở dĩ có thể trở thành tu sĩ không huyền, có thể vượt qua mấy lần huyền kiếp ngoài bởi vì có kỳ ngộ thì cũng một phần là bởi hắn hiểu rất sâu trọng bổn nguyên này. Thậm chí đại hồn môn che trở cho hắn cũng là bởi vì bổn nguyên này. Trọng bổn nguyên cảm ngộ tất cả sức nặng của vật chất trong thiên địa. Từ nhỏ như hạt cát tới nặng như một khối lục địa thậm chí hiểu càng sâu hơn có thể nắm được biến hóa nặng nhẹ tùy theo tâm ý mà biến hóa. Trọng bổn nguyên này ở Tiên Cương Đại Lục cũng không nhiều thường thường phải có thiên tư đặc thù mới có thể minh ngộ. Đỗ Thanh Vốn không có tư cách này nhưng thân thể khôi lỗi của hắn lại có một tia trọng bổn nguyên. Lúc đó mới giúp hắn từ từ tìm hiểu ra bổn Nguyên vừa xuất hiện Vô hình không nhận ra nhưng lại khiến cho biển lửa trên tay phải đỗ thanh giống như có thêm trọng lượng Từ xưa tới nay trên tiên cương đại lục có hai luồng ý kiến đối với hỏa Mà trọng điểm của những luồng ý kiến này có liên quan tới việc hỏa của trọng lượng hay không? Một phía cho rằng có Một phía cho rằng hỏa là hiện tượng của thế giới, không có trọng lượng Cho tới giờ, loại nhận thức này vẫn chưa phân đúng sai Nhưng trên thần thông thì cũng không có gì đáng ngại Đỗ thanh thông qua trọng bổn nguyên bất ngờ khiến cho hỏa có thêm trọng lượng Do đó uy lực hỏa diễm của hắn liền tăng lên vô số lần Cùng lúc đó tay trái hắn nắm xương mù thổ bổn nguyên cũng có trọng bổn nguyên dung hợp vào Dường như trong tay đỗ thanh lúc này cầm cả một đại lục vậy Nói thì phong thả nhưng thực tế mọi chuyện chỉ trong trước mắt Triển khai toàn bộ ba đạo bổn nguyên Đỗ thanh tiến lên lao thẳng về phía vương lâm Mặc kệ ngươi là ai nhận lấy cái chết đi thôi Vương Lâm đứng trên đỉnh long hồn so địa hỏa mạch biến thành đồng tử trong hai mắt co rụt lại. Hỏa long gào thét, thân thể không bị khống chế là lui nhanh lại phía sau. Cùng lúc đó, Vương Lâm triển khai một loạt thần thông toàn bộ đánh về phía đỗ thanh. Thất thải thương, dịch linh ấn, còn cả phần giới cổ tán, cả âm nguyệt hữu tình thuật bốn loại đạo pháp có thể nói là đứng đầu trên tiên cương đại lục trong giờ phút này toàn bộ bộc phá ra lực lượng mạnh nhất mà vương lâm có thể phát huy cũng bởi vì sự tồn tại của hỏa long vương lâm tiếp xúc với nó nhờ vào con rồng này mà triệt tiêu dư chấn có thể đánh với đỗ thanh một trận hắn ngay cả trưởng tôn cũng phong ấn ngay cả chiến lão dược và thất thải đạo nhân cũng dám xa tay Làm sao lại có thể sợ Đỗ Thanh này? Nếu không phải là Vương Lâm không thể mở không gian trữ vật thì vĩ ti khôi lỗi vừa ra, Đỗ Thanh liền thất bại. Tiếng ầm ầm vang vọng kinh thiên động địa. Tu vi của đại thiên tôn rất cao, ba đạo bổn nguyên xuất ra hết, dù không có chút chiêu thức thần thông nhưng bổn nguyên này chính là thần thông cực mạnh của hắn. Tiếng chấn động tạo ra vô số hồi âm. Bốn thần thông của Vương Lâm sụp đổ toàn bộ nhưng bổn nguyên lực của Đỗ Thanh vẫn gào thét lao tới đặt trước người Vương Lâm, khiến cho hỏa long hồn dưới chân Vương Lâm cũng không thể thừa nhận được, phát ra một tiếng kêu thê lương, lập tức sụp đổ. Hỏa long sụp đổ hình thành một hỏa cầu khổng lồ, bao phủ toàn thân Vương Lâm. Đỗ Thanh lao ra khỏi lực lượng trùng kích của bốn thần thông của Vương Lâm đang muốn truy kích. Đánh cho Vương Lâm một đòn trí mạng Nhưng vào lúc này Giọng nói của Vương Lâm từ trong hỏa cầu từ từ truyền lại Ngươi cho rằng ta chỉ có một đạo bổn nguyên sao Ngươi cho rằng ba đạo bổn nguyên của ngươi đắt lại nhiều sao Nếu là người khác nói thế Đỗ Thanh sẽ chẳng thèm để ý Nhưng lời này của Vương Lâm vừa thốt lên Không biết tại sao Đỗ Thanh lại chấn động tâm thần Tiên nhịp Tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1813 quá san xảo. Hỏa long hồn của địa hỏa tử mạch tan vỡ hóa thành một quả cầu lớn rất lớn bao phủ thân thể. Vương lâm vào bên trong. Bên ngoài quả cầu lửa kia là 16 con hỏa long gào thét. Vần quanh quả cầu lửa khổng lồ này gần như nối liền với nhau Có thể nhìn thấy bên trong quả cầu lửa này dường như có một thân ảnh chu tước Từ xa nhìn lại quả cầu lửa này giống như là một quả trứng Ở bên trong giống như đang có một sự biến hóa kinh người Theo thanh âm của vương lâm vang vọng trên mặt của hỏa cầu Ở phía đối diện với đỗ thanh lập tức phản vẹo Ở trên đó nhanh chóng hiện lên một gương mặt Đó là một gương mặt lạnh lùng, gương mặt của Vương Lâm, lạnh lùng liếc mắt nhìn đỗ thanh, Vương Lâm hiện ra ở trên hỏa cầu chầm rãi mở miệng. Chỉ là ba đạo bổn nguyên, lôi bổn nguyên, xuất. Lời nói của Vương Lâm vừa dừng lại, lập tức thiên địa âm vang, ấm ký tia chớp trong mắt phải của hắn lập tức hóa thành một đạo thiên địa lôi đình ầm ầm ráng xuống. Ngay khi lôi đình này xuất hiện, thiên địa biến sắc toàn bộ không trung dường như có vô số lôi đình hiện ra, từ bốn phương tám hướng nhất tề lao thẳng tới nơi đây. Mỗi đạo lôi đình kia ẩn chứa uy lực của thiên địa trong lúc không ngừng lao tới, mưa hồ xuất hiện chiến xa hư ảo khổng lồ. Chiến xa kia nhìn thì như làm bằng đồng, nhưng là do lôi đình tạo thành. Còn có sáu tia trước rất lớn nối liền với chiến xa kia, giống như lôi chiến xa này tiến về phía trước. Ở trên chiến xa lôi đình có một thân ảnh toàn thân mặc áo giáp màu xanh, nhìn không rõ bộ dáng. Đây đây là lôi đế chiến xa của lôi bổn nguyên, chỉ có tu luyện lôi bổn nguyên với trình độ cực kỳ thâm sâu mới có thể khiến cho lôi biến như thế này xuất hiện. Người này người này chẳng những có hỏa bổn nguyên mà còn có lôi bổn nguyên, thần sắc Đỗ Thanh sững lại, hắn không ngờ Vương Lâm lại có hai đạo bổn nguyên. Nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ chính là lôi bổn nguyên này vừa xuất hiện đã dẫn động lôi biến, sinh từ bổn nguyên xuất. khuôn mặt Vương Lâm ở trên quả cầu lửa khổng lồ kia lại một lần nữa truyền ra tiếng nói, lời này vừa xuất lập tức bên trong lôi đỉnh trên không trung phủ xuống một đám bạc khí, mặt đất chấn động, một đám hắc khí truy lên cùng với đám bạc khí kia vần quanh lẫn nhau, hình thành một vòng xoáy lơ lửng ở phía trước vương lâm. từng trận khí tức sinh tử từ bên trong vòng xoáy này khuyết tán ra. tư bổn nguyên đã sớm được vương lâm thí nghiệm ở trên tiên cương đại lục này sẽ không bị thay đổi lúc này sinh tử bổn nguyên xuất hiện lập tức tàn mát ra từng trận sức sống cùng với tử khí hai khí tức không có khả năng hòa hợp này giờ phút này lại dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ hư bổn nguyên người này người này cũng sống như ta hai thực một hư thần sắc của Đỗ Thanh lập tức trở nên khó coi việc này đã vượt xa ngoài sự dự liệu của hắn Hắn vốn tưởng rằng vương lâm cũng chỉ có một thực bổn nguyên. Khó trách ngươi lại kiêu ngạo như vậy. Thì ra là vì ba đạo bổn nguyên. Nhưng cho dù là ba. Đỗ Thanh gầm nhẹ. Nhưng lời của hắn chưa kịp nói hết. Liền bị vương lâm đứt. Ba đạo sao. Nhân quả bổn nguyên chân giả bổn nguyên. Xuất cho ta. Lời nói của vương lâm khiến cho sắc mặt đỗ thanh đại biến. Hắn vô cùng kinh hãi. Hai mắt lộ ra một vẻ không thể tin được Hắn nhìn thấy ở phía trước vương lâm lại một lần nữa xuất hiện hai vòng xoáy khổng lồ Một vòng xoáy ở trong đó hư ảng và chân thực nhanh chóng biến hóa lẫn nhau Đỗ Thanh nhìn vào thậm chí có cảm giác như tâm thần bị hút vào bên trong Biến hóa giống như là ảng giác này khiến cho hắn lảo đảo Đây đây là còn vòng xoáy kia ở bên trong ẩn chứa nhân quả, nhân quả này là đại đạo cực kỳ phức tạp. ở trong đó là một sự hỗn độn, người khác không thể nhìn thấy rõ ràng, cũng giống như là nhân quả không thể nhìn rõ được đạo biến hóa của nó. ba đạo hư bổn nguyên người này không ngờ lại có được khí vận như vậy, có thể đạt được ba đạo hư bổn nguyên. Ánh mắt Đỗ Thanh lộ ra vẻ chấn động thân thể hắn theo tiềm thức lùi lại vài bước, ngay cả thổ hỏa bổn nguyên trong hai tay hắn dường như lúc này cũng trở nên ảm đạm Ba hư hai thực. Người này có thiên tư gì có thể có được năm đạo bổn nguyên, ngay cả ở đại hồn môn cũng chưa bao giờ nghe nói. Đỗ Thanh nghĩ lại lời nói của mình lúc trước, ba đạo bổn nguyên ở trong mắt đối phương đúng là không được coi là cái gì. Năm đạo bổn nguyên thì đắc sao? Bổn nguyên nhiều không nghĩa là thực lực mạnh mẽ. Đỗ Thanh lại một lần nữa bị chấn áp, chỉ có thể cắn răng gào thét. Năm đạo sao, sát lục bổn nguyên xuất. Khuôn mặt Vương Lâm ở trên quả cầu lửa, trên mi tâm hắn lập tức hé ra một khe hở, một hơi lạnh giết chóc thiên địa ầm ầm chui ra. Sát khí này cực đậm trên không trung bất ngờ phủ xuống những bông tuyết màu hồng, những bông tuyết này rơi xuống khiến cho mặt đất phủ đầy tuyết. Trong sự chít chóc của thiên địa này, Đỗ Thanh lại một lần nữa lùi lại mấy bước, mắt nhìn Vương Lâm đã không còn là hoảng sợ, mà là kinh hoàng. Sát lục, sát lục bổn nguyên, không ngờ lại là sát lục bổn nguyên, không ngờ nơi này có sát lục bổn nguyên. Đỗ Thanh suýt nữa đã hét ầm lên. Trên Tiên Cương Đại Lục, sát lục bổn nguyên so với trọng bổn nguyên của hắn còn hiếm thấy hơn Loại bổn nguyên này cho dù chỉ có duy nhất một đạo cũng đủ để sưng hùng Sát lục bổn nguyên muốn ngưng tụ được nhất định hai tay phải dính đầy máu tươi Sau khi giết vô số sinh linh mới có thể xuất hiện ít nhất thì Đỗ Thanh cũng cho lại như vậy Đáng chết, không ngờ hắn lại có được bổn nguyên hiếm có này Hắn suốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người, đây là một kẻ tuyệt đại hung sát sao. Cấm chế bổn nguyên, xuất cho ta. Lời nói của Vương Lâm giống như là một quyền cực nặng đánh lên người đỗ thanh, khiến cho hắn không ngừng lùi lại phía sau cho đến hơn 10 trượng. Hắn nhìn thấy đồng tử trong hai mắt Vương Lâm tràn ngập tơ máu, những tơ máu này lần lượt bay ra bao phủ bốn phía, hóa thành một đảo cấm chế. Một luồng khí tức của cấm chí Bổn Nguyên ầm ầm bộc phát ra. Bảy đạo, không phải sáu mà là bảy đạo, hắn hắn. Đỗ Thanh lại lùi về phía sau, hắn nhìn bảy đạo Bổn Nguyên đang lơ lửng ở giữa hắn và Vương Lâm, ra đầu tê dại, chấn động tâm thần. Vương Lâm đã khiến cho hắn quá khiếp sợ. Nhưng sự kinh hoàng lúc này so với lúc trước cũng khiến cho hắn lại càng chấn động hơn Thậm chí trong đầu hắn còn khôn ngừng nảy sinh ý định xoay người bỏ chạy Có bảy đạo bổn nguyên, có nhiều thần thông chính tông có thể cường hãnh hấp thụ địa hỏa Dẫn đồng lôi biến xuất hiện người như vậy, không thể trêu chọc được Không phải vì tu vi của hắn không đủ Mà khi đối mặt với Vương Lâm, Đỗ Thanh không biết ở trên người đối phương rốt còn bao nhiêu chuyện phát sinh khiến cho hắn hoảng sợ, còn bao nhiêu hậu chiêu khiến cho hắn hít thở không thông nữa. Nhất là hai lần ra tay vừa rồi giống như là không hề đánh trọng thương được đối phương, vì thế, hắn phán đoán tu vi của Vương Lâm mặc dù là không bằng mình, nhưng tuyệt đối cũng không kém nhiều trong tình hình như vậy. Hơn nữa đối phương lại rất thần bí năm với tính cân thần của Đỗ Thanh, sao hắn có thể đánh được? Bảy đạo bổn nguyên thì đã sao, ngươi hãy tới đây đánh với ta một trận thật thống khoái đi. Đỗ Thanh cắn răng, mặc dù hắn muốn chạy trốn, nhưng cũng phải nói một vài câu như vậy mới được, nếu không thì lần truy kích này thật sự là quá mất mặt. Ngươi muốn đánh thật sao? Khuôn mặt vương lâm hiện ra ở trên quả cầu lửa ánh mắt lói lên, ngay khi lời nói này phát ra, một uy áp kinh khủng đột nhiên từ bên trong quả cầu lửa kia bộc phát ra. Uy áp này kinh thiên, ngay khi lan ra đã khiến cho sự sợ hãi trong mắt đỗ thanh nhanh chóng tăng lên, không cần nghĩ người thân thể điên cuồng lùi lại phía sau. Hắn hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy trên khuôn mặt của vương lâm trên quả cầu lửa hiện lên những đám vặn vẹo mơ hồ, từng đạo kim quang trong nháy mắt lói lên. Kim quang kia tỏa ra vạn trường, thoạt nhìn giống như là một vầng mặt trời, ở sâu bên trong kim quang này là một kim ấn khổng lồ, chầm rãi từ bên trong quả cầu lửa trôi ra. Nay khi nó xuất hiện, kim quang nhanh chóng lấp loáng, bao phủ toàn bộ thiên địa vào bên trong. Kim quang này tản mát ra một sức mạnh huyết mạch của tiên nhân rất thuần chánh. Hơn nữa ở trên đó còn mơ hồ tồn tại một khí tức khiến cho đỗ thanh chấn động hơn gấp vạn lần Gần như hồn bay phách tán Khí tức này đến từ trong kim ấm kia tràn ngập ở bên trong đó Mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng đủ để khai thiên lập địa Đủ để khiến cho tất cả những người cảm nhận được Hiểu được hàm nghĩa ở trong đó phải cùng hoàng đến phát cuồng Đây là đại thiên tôn khóe miệng của đỗ thanh chảy máu tươi thân thể hắn nhanh chóng lùi lại phía sau Ấm này đã khiến cho hắn chấn động, tự làm bị thương tâm thần Liếc mắt một cách là hắn liền nhận ra ngay Ấm này là do một đại thiên tôn dùng thiên địa thuật Sau khi khiến cho thần thông thực chất hóa mà ngưng tụ ra Pháp bảo như thế này sức mạnh thì vẫn còn chưa biết thế nào Nhưng tác dụng thật sự chính là khiến cho tất cả chúng sinh phải chấn động Đừng nói là hắn, mà ngay cả đi nhất tôn đại hồn môn Tất cả những cao thủ trong các tôn phái trong thiên ngưu châu này Sau khi nhìn thấy kim ấm này, sau khi cảm nhận được khí tức của đại thiên tôn Ở bên trong đó đều phải run rẩy tâm thần Đối với người sở hữu kim ấm này đều phải dâng lên một sự hoảng sợ Bởi vì loại pháp bảo này sau khi được đại thiên tôn thực chất hóa trừ phi là loại người được chủ nhân nó đích thân đưa cho, nếu không một khi đổi chủ sẽ lập tức tan vỡ. Đây là kiến thức thông thường trên tiên cương đại lục. Hơn nữa trên tiên cương đại lục này đối với loại pháp bảo sau khi được cổ dương của cổ đại thiên tôn thực chất hóa xuất hiện, không nên tồn tại này. Phần lớn đều là những đại thiên tôn đưa cho một môn nhân để tự thân cận nhất Dùng cách này để nói cho hết thảy chúng sinh biết người này không ai có thể động vào Với tu vi của Đỗ Thanh Hắn không nhận ra khí tức này là của đại thiên tôn nào Thậm chí cổ dương trên tiên cương đại lục suốt vô số năm qua Hắn hoàn toàn không tư cách nhìn thấy được một người nào Nhưng khí tức này Khí tức khiến cho hắn run dậy sợ hãi này vượt xa tất cả những khí tức mà hắn đã từng chứng kiến, ngoại trừ đại thiên tôn gia thì không ai có thể có được. Đỗ thanh phun ra một ngụm máu tươi trong lúc lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía vương lâm mang theo vẻ u án gào thét lên. Chết tiệt! Ngươi có pháp bảo như vậy sao không lấy ra sớm một chút hả Nếu ngươi lấy ra sớm một chút thì có dụng mới truy sát ngươi Cho dù ngươi có xếp toàn bộ thương long tông thì lão tử cũng làm như không nhìn thấy Ngươi đúng là tên lừa đảo, đúng là quá gian xảo, không ngờ ngươi lại như vậy Biểu hiện của Đỗ Thanh khiến cho Vương Lâm cũng ngẩn ra Hắn không ngờ kim ấm này lại có sức mạnh chấn động như vậy Không ngờ sau khi có thể khiến cho Đỗ Thanh nhìn thấy liền phun ra máu tươi, liều mạng giống lên những lời như vậy. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1814 cảm ứng của Huyền La. Kim ấm này không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Trong mắt vương lâm chợt lói lên tinh quang, há miệng hướng xa phía ngoài hút một hơi, lập tức kim ấm kia hóa thành một đảo kim quang biến mất trên khuôn mặt của vương lâm hiện ra ở trên quả cầu lửa. Sau khi kim ấm biến mất, kim quang cũng tiêu tan khỏi thiên địa. Không tiến, vương lâm thu lấy kim ấm xong chậm rãi mở miệng. Cho tới khi kim ấm kia biến mất, đỗ thanh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm Lùi lại vài bước, muốn nhanh chóng rời khỏi. Sọc đường hắn truy hít, mấy lần bị đối phương khiến cho chấn động cuối cùng còn bị khí tức đại thiên tôn ở trên kim ấm kia làm cho kinh hãi, lúc này đã bỏ qua tất cả những ý niệm chém xếp trong đầu. hận là không thể lập tức rời khỏi. Đúng là lừa đảo, ngươi thật sự là tên lừa đảo. Đỗ Thanh rất buồn bực. Sau khi lùi lại trăm trượng đột nhiên thần sắc khẽ động, dừng chân lại nhìn lướt qua vương lâm đang bị quả cầu lửa bao bọc. Người này Tu Vi cực kỳ cao thâm, còn có được pháp bảo do Đại Thiên Tôn ban tặng nhân vật như vậy nếu ta có thể gặp được thì đó cũng là cơ duyên của ta. Ta đã là con chó cùng đường, nếu có thể thông qua hắn mà có được sự chỉ điểm của Đại Thiên Tôn kia thì Tu Vi chắc chắn sẽ gia tăng. Hơn nữa một khi theo hắn trong bối cảnh như vậy ta sẽ không còn phải kiêng kỳ đại hồn môn nữa Không bao giờ còn phải đem tất cả những bảo bối tốt trước tiên đưa tới đại hồn môn nữa Nghĩ tới đây Đỗ Thanh tự nhiên hết buồn bực thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn và kích động Không sai nếu như vậy thì đây đúng là một cơ hội mà vô số tu sĩ đang mơ để có được Nếu những tôn phái khác ở thiên ngư châu này biết được người này có pháp bảo do một đại thiên tôn ban cho, thì nhất định sẽ nổi điên lên, lập tức sẽ đưa hắn về tôn làm thượng khách, thỏa mãn tất cả những yêu cầu của hắn. Đúng là ông trời có mắt mà cơ may của Đỗ Thanh ta đã tới. Hiện giờ rất có khả năng chỉ có một mình ta biết được thân phận của hắn quyết không thể để cho những người khác biết được, cơ may này chỉ có thể thuộc về một mình ta. Chỉ là không biết đứng sau hắn là đại thiên tôn nào bất kế là người nào cũng không đủ không sao cả. Thân thể bằng gỗ của Đỗ Thanh vốn không có trái tim, nhưng lúc này hắn mơ hồ nghe thấy dường như có tiếng tim mình đập lên rồn rập. Há há cơ may trời ban Đây đúng là cơ may trời ban Hai mắt đỗ thanh lói sáng Lắc mắt nhìn vương lâm ở bên trong quả cầu lửa Sau khi hít một hơi thật sâu Liền chắp tay trên mặt nở nụ cười Hiểu lầm, đảo hứu hiểu lầm rồi Việc này là một việc hiểu lầm Ta đã sớm có cảm giác thương long tung Đã quá mức hủ bại Đang muốn ra tay hủy diệt để tu bổ lại Đúng lúc đạo hữu lại ra tay giúp cho một việc bề bổn Việc này Đỗ Mố vạn phần cảm kích nên mới muốn đuổi theo Thực ra là muốn tự mình cảm tạ Đỗ Thanh ăn nói bà hoa, hai mắt không chớp một chút nào Ồ! Vương Lâm quét mắt nhìn Đỗ Thanh một cái Mỉm cười, dường như đã nhìn thấu tâm tư của Đỗ Thanh đạo hữu hiện giờ đang cắn nuốt ngọn lửa này Chuyện này rất trọng đại, Đỗ Mố sao có thể rời khỏi Đạo hữu hãy yên tâm, có đỗ mố hộ pháp cho người tuyệt đối sẽ không có người nào dám bước vào đây làm phiền. Đỗ thanh bị ánh mắt của vương lâm quét qua nhưng không có một chút xấu hổ nào. Ngược lại lại lo lắng vương lâm không chấp nhận, lập tức sơ tay phải chỉ lên bầu trời, thần sắc cực kỳ nghiêm túc, lại một lần nữa mở miệng. Trên có pháp tắc của tiên cương tại hạ hôm nay hộ pháp của đạo hữu, Nếu có một chút tà tâm nào nhất định sẽ bị trời chu đất diệt đạo niệm sụp đổ linh hồn tiêu tan. Vừa nói xong từ trong tay phải của Đỗ Thanh lập tức xuất hiện một ký hiệu màu đỏ. Ký hiệu này lói lên ở bên trong ẩm chứa lời thề của Đỗ Thanh, hóa thành một tia hồng quang lao thẳng lên không trung biến mất không còn. Đây là thể phù trên tiên cương đại lục, một khi sử dụng rất ít người có thể không tuân theo. Pháp tắc của tiên cương từ trong u minh có thể làm chứng. Cũng được, ngươi cũng có ý tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội được hộ pháp. Vương Lâm nhìn Đỗ Thanh một cách đầy thâm ý, chậm rãi mở miệng. Những lời này rơi vào trong tai Đỗ Thanh, lập tức khiến cho tinh thần Đỗ Thanh phấn đấn. Hắn đang lo những hiểu lầm lúc trước khiến cho cẩn thận và chán ghét Một khi như vậy thì hắn sẽ quyết không có cơ hội để tiếp cận Vương Lâm Nếu như vậy thì đừng nói đến chuyện có được tạo hóa Lúc này nghe thấy Vương Lâm đồng ý cho mình Hộ Pháp Đỗ Thanh vội vàng chấn hưng tinh thần Thần sắc cực kỳ nghiêm túc Hướng về Vương Lâm gật đầu Vương đảo hữu yên tâm Lão Phu cho dù liều cả tính mạng cũng phải bảo vệ cho đạo hữu được an toàn Vừa nói xong thân thể hắn liên tục bước tới mấy bước Xuất hiện ở cách đó trăm trượng Khoanh chân ngồi ở không trung thần thức ầm ầm tản ra bốn phía Nhưng thiên địa ở xung quanh Vương Lâm lại không có một chút thần thức nào của Đỗ Thanh ở trong đó Hiển nhiên là hắn tận lực như vậy để có được sự yên tâm của Vương Lâm Thần sắc Vương Lâm như thường. Đỗ Thanh không hề ẩn giấu tâm tư mà biểu lộ rất rõ ràng. Vương Lâm hiện nhiên có thể nhìn ra. Người này đã bị kim ấm của mình chấn áp. Đang này sinh ra tâm tư mình hót. Mục đích của hắn đó là Đại Thiên Tôn đã tạo ra kim ấm này. Như vậy cũng tốt. Ta mới tới Tiên Cương Đại Lục còn có rất nhiều chuyện không phải chỉ du hồn mà có thể biết được. Cũng cần phải có một người nào đó ở bên cạnh Mà đây là hắn tự nguyện Không phải là do ta chủ động yêu cầu Vì thế hắn đã có yêu cầu Thì ta sẽ chiếm được thí chủ động Trong lòng vương lâm cười lạnh Nhắm hai mắt lại Khuôn mặt trên quả cầu lửa lớn kia chậm rãi chìm xuống Biến mất không còn Đỗ thanh nghiêm túc tuân thủ lời thề Cẩn mật đề phòng tất cả hoàn cảnh xung quanh Trong lòng đã quyết định chủ ý Nhất định phải mượn cơ hội này để biểu hiện cho tốt tranh thủ tục lại sự hiểu lầm trước đây Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua 3 ngày Trong 3 ngày này, Vương Lâm phân ra một tia thần thức ở bên ngoài đề phòng đỗ thanh Cùng lúc đó, thân thể hắn ở bên trong quả cầu lửa nhanh chóng hấp thụ hỏa bổn nguyên ở trong đó Quả cầu lửa này là một tử mạch biến thành Nó không phải là chỉ mạch, hiển nhiên là phải hấp thụ từ từ Hơn nữa hỏa bổn nguyên ẩn chứa trong đó cực kỳ khổng lồ như có pháp tắc ở bên trong đó Pháp tắc này là ý chí của lửa Thứ mà Vương Lâm muốn cắn nuốt không phải chỉ có hỏa bổn nguyên mà còn có cả ý chí này 16 con hỏa long vườn quanh bên ngoài quả cầu lửa trong 3 ngày này đã lần lượt biến mất Đã xung hợp với quả cầu lửa này Dần dần một ý chí của lửa từ bên trong quả cầu lửa này khuyết tán ra Đỗ Thanh là người đầu tiên cảm nhận được thần sắc của hắn nghiêm trọng nghiêng người nhìn thoáng qua quả cầu lửa kia không nói gì Sáng sớm ngày thứ năm Trong thiên địa mặt trời đã nhô lên từng trận hào quang bao phủ bốn phía Ngay khi màn đêm bị xua tan quả cầu lửa ở chỗ vương lâm bột phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa Tiếng nổ này cực kỳ kịch liệt trong tiếng ầm ầm vang không ngừng Chỉ thấy quả cầu lửa kia nhanh chóng co rút lại Trong nháy mắt chỉ còn có mười trượng Ngọn lửa ở bên trong vặn vẹo Trong sự mù mịt đó vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh của Vương Lâm Ở bên người Vương Lâm hình như còn có thể nhìn thấy một con chu tước đang lượn quanh Từng trận tiếng kêu của chu tước từ bên trong quả cầu lửa kia lan ra Vang vọng khắp trong thiên địa, quả cầu lửa kia bất ngờ lại có rút lại, lúc này tốc độ co lại không nhanh, phải mấy canh giờ sau mới co lại còn bảy trượng, nhưng ở bên trong quả cầu lửa bảy trượng này lại có một ý chí của lửa ầm ầm bộc phát ra. Ý chí này bao phủ thiên địa, mơ hồ như muốn chống lại địa hỏa của mặt đất. Dường như ở trong thiên ngưu châu này, giờ phút này đã xuất hiện hai ý chí của lửa. Cảm giác này rất là kỳ diệu, một trong số hai ý chí của lửa này là của địa hỏa vốn đã tồn tại ở Thiên Lưu Châu Còn ý chí kia trong mắt của Đỗ Thanh chính là của quả cầu lửa bảy trưởng kia Không hổ là người được Đại Thiên Tôn ban cho Pháp bảo, hỏa bổn nguyên của hắn không ngờ có thể chống lại được cả ý chí của lửa ở nơi đây Đỗ Thanh nhìn quả cầu lửa bảy trưởng kia, hít sâu một hơi Đúng lúc này đột nhiên quả cầu lửa kia lại một lần nữa âm vang kịch liệt, điên cuồng co xúc lại, từ bảy trưởng trực tiếp ngưng tụ lại còn ba trưởng thân ảnh vương lâm ở bên trong nhoáng lên một cái, từ trong quả cầu lửa ba trưởng kia đi ra. Tóc bạc tung bay, vương lâm đứng ở bên cạnh quả cầu lửa, khoanh chân ngồi xuống. Thần sắc hắn rất ngưng trọng, hai tay bấm quyết chỉ về phía quả cầu kia dưới một chỉ này chu tước bên trong quả cầu lửa kêu lên kinh thiên động địa mơ hồ có thể thấy được quả cầu lửa ba trưởng này lại một lần nữa co lại sần sần không ngờ chỉ còn có một trưởng ở bên trong quả cầu lửa một trưởng này có thể nhìn thấy một con chu tước đang nhanh chóng lượn quanh từng trận tiếng kêu của chu tước không ngừng lan ra cảnh tượng này khiến cho hai mắt đỗ thanh lập tức lộ ra một vẻ kỳ dị Hắn nhìn quả cầu lửa một trượng kia Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ Chu tước này chính là hiện thân hỏa bổn nguyên của hắn Lúc này hắn đưa toàn bộ bổn nguyên lực của địa hỏa vào trong cơ thể của con chu tước này Chẳng lẽ là muốn Nghĩ tới đây Đỗ thanh trợn trừng hai mắt Lại một lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ Chẳng lẽ hắn muốn ngưng tụ chân thân của bổn nguyên Đỗ Thanh hít sâu, vẻ hoàng sợ trong mắt càng đậm. Bổn nguyên xuất hiện thì tu vi có thể bước vào trong không cảnh bước thứ ba, lấy bổn nguyên lực để hấp thụ sức mạnh vô biên của thiên địa. Đánh đâu thắng đó, thông thường thực bổn nguyên đạt được cũng không khó, nhưng nếu muốn tu vi đạt tới không huyền thì nhất định phải tự cảm ngộ được sự biến hóa của hư bổn nguyên. Bổn nguyên càng nhiều. Thì thực lực càng mạnh, đây là chuyện mà tất cả tu sĩ trên tiên cương đại lục đều hiểu Hơn nữa bổn nguyên cũng phân chia cấp độ Từ bổn nguyên lúc mới xuất hiện đến bổn nguyên ngưng tụ pháp khí Cho tới khi bổn nguyên đại thành đều phải trải qua lần lượt Nhưng trong truyền thuyết cũng có một số người có thiên tư Sau khi bổn nguyên đại thành có thể dẫn động nó trở nên hùng mạnh hơn Cuối cùng ngưng tụ ra một chân thân của bổn nguyên. Chân thân của bổn nguyên này cực kỳ hiếm thấy. Một khi xuất hiện, sự hùng mạnh của nó sẽ khiến cho người ta phải sợ hãi. Cả đời này ta chỉ mới nhìn thấy một chân thân của bổn nguyên trên người của lão tổ đại hồn môn. Chưa gặp qua người thứ hai nào có được vương đạo hấu này. Chẳng lẽ thật sự đang ngưng tụ chân thân của bổn nguyên? Ánh mắt đỗ thanh nhìn về phía vương lâm lộ ra vẻ không thể tin được. Trong 36 quận của cổ quốc trên tiên cương đại lục, đạo cổ nhất mạch chiếm 12 quận trên không trung ở một quận trong đó là chỗ của hoàng tộc đảo cổ nhất mạch. Trong thiên không quận có vùng đất non xanh nước biếc từng đám lá cây nhảy múa, nước sông chảy róc sách rất êm tai. Ở sâu bên trong đám lá cây có thể mơ hồ nhìn thấy một tế đàn cao vút tới tận mây xanh Tế đàn kia tràn ngập một khí tức tang thương Trên đó có một thanh niên mặc áo đen đang khoanh chân ngồi Hắn nhìn thì như còn trẻ Nhưng thực tế từ trên người hắn lại khiến cho người ta có một cảm giác hắn đã sống rất lâu Đã trải qua vô số năm tháng Hắn chính là huyền la Ngay khi kim ấm của Vương Lâm xuất hiện ở Thiên Lưu Châu, huyền La này đang bế an đột nhiên liền mở hai mắt ra. Hắn tới rồi. Trên mặt huyền La hiện lên một nụ cười. Hắn biết đệ tử mà hắn chọn nhất định sẽ không chết bên trong tư vô, nhất định sẽ đến được Tiên Cương Đại Lục. Tiên Nghị Tác Già Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Chương 1815 ngưng tụ bổn nguyên chân thân Có kim ấm của ta, dù là ở tiên tộc hắn cũng không ngại gì Nếu đã tới rồi thì trước hết tạm thời không cần phải gấp gáp Xem luyện một phen đối với hắn tương lai lại càng vô hạn huyền la hơi trầm ngâm, không đứng dậy đi tới tiên tộc Dù sao thân phận của hắn, nếu tới tiên tộc nhiều lần nhất định sẽ có nhiều rắc rối. Cũng giống như mấy đại thiên tôn của tiên tộc nếu thường xuyên tới cổ quốc thì nhất định sẽ bị đuổi đi, thậm chí bị liên thủ vây công. Hành trình lần trước Huyền La dù rời đi nhưng vẫn có chút thương thí, cho nên phải bế quan. Mà hắn lựa chọn bế quan cũng có một nguyên nhân khác. Đó là vẫn còn tiếc mối vì không đợi được vương lâm Hôm nay tiếc núi trong tâm đắc không còn thương thí của hắn cũng không đáng lo nữa Độ nhi vương lâm tiên cương đại lục lại nhà của ngươi Đạo cổ nhất mạch là cố hương của ngươi Vi sư ở nơi này chờ ngươi trở về Khuôn mặt huyền la lộ nụ cười hiền lành Chậm rãi nhắm mắt lại đắm chìm vào trong thổ nạp trong thiên lưu châu đỗ thanh hộ pháp vương lâm khoanh chân ngồi bên cạnh hỏa cầu hai tay không ngừng bắt quyết từng đạo ấm ý đánh ra, xung nhập vào trong hỏa cầu khiến cho chu tước trong hỏa cầu càng rõ ràng tiếng kêu càng vang vọng bổn nguyên chân thân ngưng sau mấy canh giờ chu tước bay lượn trong hỏa cầu càng lúc càng nhanh Ý chí trong hỏa cầu lan ra càng thêm rõ ràng Trong tích tắc vương lâm mở bừng hai mắt quát khẽ một tiếng Tiếng quát khẽ này rơi vào trong tai đỗ thanh giống như tiếng sấm sét ầm ầm Khiến hắn đang ngồi khoanh chân phải đứng vọt dậy Vẻ hoảng sợ trong mắt càng dày Đã tới mức không thể hình dung được Đúng là chân thân, hắn đúng là ngưng tụ bổn nguyên chân thân Trong nháy mắt khi lời nói của vương lâm thốt ra Hỏa cầu một trượng kia ầm ầm bổ tung Chỉ thấy chu tước đang xoay tròn bên trong đột nhiên xứng lại Đồng thời lông chu tước bốc cháy Hồng mang ló lên mơ hồ hóa thành một hình người Dường như chân thân đang chậm rãi ngưng tụ lại Cảnh tượng này đỗ thanh tận mắt được chứng kiến Hai mắt hắn mở to thần sắc thừa ra Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt thấy bổn nguyên chân thân ngưng tụ Cảnh tượng này đã đủ để cho hắn cơ duyên lớn lao Thậm chí đã mở ra một con đường sáng cho hắn tu luyện sau này Con đường này vốn mơ hồ nhưng giờ phút này đã trở nên hoàn toàn rõ ràng Chân thân, đây là chân thân, ta thấy được quá trình này Loại chuyện này cực kỳ hiếm có người có thể chứng kiến Nhưng đỗ thanh ta lại thấy được Thần sắc đỗ thanh lộ vẻ kích động. Tu vi của hắn còn chưa tới không kiếp sơ kỳ, vẫn còn ở trong bảy lần huyền kiếp. Đối với lần huyền kiếp thứ 8, thứ 9 hắn không dám vượt qua. Hắn không nắm chắc có thể vượt qua nổi hay không. Nhưng cảnh tượng lúc đối với biến hóa của bổn nguyên lại có sự trợ giúp rất lớn ảnh tượng này nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế lúc này vương lâm thừa nhận áp lực rất lớn. Sóng gió ngập trời. Chán hắn toát mồ hôi hột, vừa xuất hiện liền lập tức hóa khí, lượn lờ khắp toàn thân, khiến hắn như ẩn như hiện trong sương mù. Hỏa bổn nguyên của hắn căn bản là không đủ để xuất ra bổn nguyên chân thân. Nhưng hắn hôm nay hấp thu 16 phân mạch của thiên ngư châu. Lại cắn nuốt cả một mạch con, nhất là lại hấp thu cả ý chí trong hồn mạch con Tất cả mọi chuyện này khiến cho hỏa bổn nguyên của Vương Lâm có được ý chí của chính mình Có thể tranh đoạt quyền khống chế hỏa diễm của thiên ngư châu này Đủ loại biến hóa và lớn mạnh mới khiến cho Vương Lâm bắt đầu sinh ra ý niệm ngưng tụ bổn nguyên chân thân Nhưng việc này cực kỳ gian nan Giờ phút này vương lâm liều mạng dùng toàn lực cũng chỉ có thể khiến chân thân ngưng cụ được hai chân mà thôi. Hỏa cầu một trượng kia theo thời gian chậm rãi ảm đạm đi, ngọn lửa đã có dấu hiệu bị dập tắt. Chu tước mới có được hai chân bên trong vẫn không nhúc nhích nhưng có thể thấy đang nhanh chóng héo số đi. Đây là do hỏa bổn nguyên không đủ mà ra. Hai mắt vương lâm lói sáng thân thể nhoáng lên, lao thẳng về phía mặt đất, chung nháy mắt đạp lên ngọn núi, tay phải hướng về phía mặt đất nhấn mạnh một cái. Một chưởng này đánh xuống thần thức của vương lâm ầm ầm lan ra, dung nhập vào mặt đất, điên cuồng tràn ra bốn phía. Ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, cho tới vô tận. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm trên Tiên Cương Đại Lục Điên cuồng triển khai thần thức, bác phủ phạm vi khổng lồ như thế. Dù là vậy thì đối với Thiên Ngư Châu mà nói thần thức của Vương Lâm cũng chỉ bao trùm không tới một phần thậm chí nửa phần cũng không tới. Nhưng phạm vi đó cũng đã gần bằng đồng phủ giới rồi. Trong phạm vi này có tổng cộng 172 phân mạch địa hỏa mạch, có 2 mạch con. 172 địa hỏa mạch hồn đi ra cho ta. Vương lâm ngửa mặt lên trời gầm lên, tay phải nhấn mạnh xuống đất một cái rồi vung lên. Cùng với động tác này của hắn thiên địa âm vang, mặt đất run sầy, hễ những nơi bị thần thức của vương lâm bao phủ, địa hỏa mạch toàn bộ đều chấn động. Cảnh tượng này nếu từ trên cao dùng thần thông chứng kiến thì có thể thấy trong phạm vi vô tận này từng dãy núi sụp đổ, long hồn do địa hỏa mạc biến thành gào thét lao ra. Còn có những vùng bình nguyên cũng xuất hiện những cái khe lớn, nham thạch nóng chảy bộc phát, long hồn lao ra. Những con sông trong nháy mắt khô héo, dòng sông sụp đổ. Một long hồn bay ra. Bốn phương tám hướng trên mặt đất trong phạm vi không thể tính toán có tổng cộng 172 long hồn do địa hỏa mạch biến thành trong tích tắc này toàn bộ lao ra gầm thét trên bầu trời. Thân thể chú tu sĩ tầm thường không thể nhìn thấy, chỉ có một số tu sĩ có đại thần thông mới có thể cảm thụ được. Giờ phút này 172 long hồn này gầm thét giống như bị một lực hút khổng lồ. Từ bốn phương tám hướng lao thẳng về phía Vương Lâm. Quần long loạn vũ tốc độ cực nhanh, vượt xa tu sĩ, giống như xúc địa thành thốn vậy trực tiếp xuất hiện trên bầu trời chỗ Vương Lâm và Đỗ Thanh. Thần sắc Đỗ Thanh ngây ngẩn, nhìn cảnh tượng này tới quên cả hít thở. Hắn chứng kiến đám long hồn riết gào dữ tợn, giống như muốn phản kháng nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi hỏa ý chí trong vô minh. Không thể không tiến vào hỏa tàu sắc bị dập tắt phía trước vương lâm Dưới sự khống chế của luồng ý chí này chúng ầm ầm lao tới Luồng ý chí này là sau khi vương lâm hấp thu mạch con mới có Là ý chí hỏa bổn nguyên thuộc về hắn Ngoài chủ mạch ra thì những phân mạch còn lại toàn bộ đều bị ý chí này khống chế Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa vang lên Chỉ thấy 172 con hỏa long kia nhảy vào trong hỏa cầu Khiến cho hỏa cầu lập tức bốc cháy hừng hực Chu tước đát huyễn hóa ra hai chân của chân thân trong đó lại một lần nữa kêu vang Tiếng kêu này mang theo vẻ vui sướng Nhanh chóng hấp thu hỏa bổn nguyên lực của 172 hỏa long kia Đôi cánh của chu tước chậm rãi hóa thành hai cánh tay tràn ngập ấm khí ngọn lửa Tứ chi xuất hiện Chỉ còn lại thân và đầu là hỏa bổn nguyên chân thân của vương lâm có thể hoàn toàn ngưng tụ ra thân thể đỗ thanh vội vàng lui lại phía sau. Hắn tuy là người ngoài cuộc nhưng cũng có thể cảm nhận được sự khó khăn khi ngưng tụ chân thân. Bổn nguyên lực minh mông như thế không ngờ vẫn chưa đủ để ngưng tụ chân thân. Cảnh tượng này khiến hắn sợ hãi. Khó trách bổn nguyên chân thân lại hiếm thấy như vậy. Ngưng tụ chân thân thể này quá mức gian nan, càng về sau khó khăn lại càng lớn. Mà mới chỉ có như thế này đã thể hiện được xung động của Bổn Nguyên chân thân. Người này có bảy đạo Bổn Nguyên, hắn. Nếu cuối cùng toàn bộ ngưng tụ xa Bổn Nguyên chân thân của bảy đạo Bổn Nguyên thì người này. Đỗ Thanh hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng tiếp nữa. Vương Lâm đứng trên ngọn núi, thở hổn hển. Hắn ngẩng đầu nhìn hỏa cầu một trượng kia. Chu tức đã ngưng tụ ra tứ chi, nhưng khoảng cách tới lúc hoàn mỹ vẫn còn rất xa. Long hồn lưỡng mạch xuất cho ta. Vương lâm cắn răng, hai tay đồng thời ấm xuống mặt đất. Một cái nhấn này khiến mặt đất chuyển động, truyền ra những tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, trong phạm vi thần thức của hắn bao phủ, ở hai phương hướng bất đồng liền truyền tới tiếng gầm thét cực kỳ cường hãn. Ở phía đông vương lâm có một vùng tuyết sơn vạn năm không tan. Lúc này ngọn núi chấn động, băng tuyết trong nháy mắt bị hóa tan, hình thành một cơn sóng như sóng biến tràn xuống mặt đất. Nhưng nó còn chưa kịp chảy xa thì đã vang lên những tiếng xèo xèo hóa thành một vùng khí trắng bay lên bên trong bạch khí, long hồn do địa hỏa mạc biến thành ngựa mặt lên trời rít cào, bay thẳng về phía vương lâm ở rất xa. ở phía tây của hắn là một vùng biển trong lục địa. vùng nước biển này bị thiên ngưu châu vây quanh. lòng biến lúc này ầm vang. ở sâu trong đáy biển có một vùng núi non. dãy núi này thoạt nhìn trông giống như một con sồng. vào lúc này dãy núi ầm ầm chấn động. Nước biển hóa thành một dòng xoáy khổng lồ nhưng chóng chuyển động, khiến cho sóng biển ngập trời bốc lên. Một luồng giao động linh hồn truyền ra từ dãy núi, ngưng tụ vô số nước biển hóa thành một con hải long, lao ra khỏi biển rộng. Hải long này nhìn như không có quan hệ chút nào với hỏa diễm nhưng trên thực tế, mỗi giọt nước biển đều ẩn chứa hỏa bồn nguyên vô tân. Hải Long sau khi bay lên không trung toàn thân rung lên, lập tức thân thể do nước biển màu lam tạo thành liền nháy mắt biến thành màu đỏ, bất ngờ hóa thành dung nham. Con rồng dung nham này gầm thét lao thẳng tới vương lâm xa xa trong thiên địa. Tất cả mọi chuyện nói thì chậm nhưng thực tế lại chỉ trong nháy mắt. Trong tích tắc khi hai cánh tay vương lâm dơ lên từ mặt đất, từ hai phương hướng liền phát ra tiếng gầm thét kinh thiên. Long hồn lưỡng mặt gào thét lao tới, dường như thiên không bị thiêu đốt hai đường dài. Hai long hồn dữ tợn kia làm cho sắc mặt Đỗ Thanh đại biến. Vương Lâm ngẩng đầu, hai mắt lộ hàn quang, thân thể vọt lên lao thẳng về phía hai long hồn. Đỗ Thanh cho ngươi một cơ hội kiềm chế một long hồn trong nửa canh giờ. Lời nói của Vương Lâm vừa thốt lên, hắn đát lao thẳng về phía long hồn do nước biển hóa thành. Sắc mặt đỗ thanh liên tục biến đổi, cắn răng lao lên toàn thân tràn ngập tử quang, bất ngờ hóa thành một thân hình khôi lỗi gỗ, hướng về phía long hồn còn lại la tới. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o giờ g Chương 1816 Núi Tiếc Chân Thân Tu Vi Đỗ Thanh đã vượt qua bảy lần huyền kiếp Dù còn chưa phải không kiếp sơ thì chính thức nhưng cũng sâu không thể lường Nếu không phải vương lâm có nhiều thủ đoạn thì muốn cảm phục người này cực kỳ gian nan Tính cách người này lại cẩn thận hay thay đổi Vì đạt được mục đích có thể khuất phục, có thể co dỗi Hôm nay vì nịnh nọt vương lâm mà ra tay, thần thông cực mạnh lập tức xuất hiện. Chỉ thấy tử quang trong cơ thể hắn lói lên trọng bổn nguyên bất ngờ khuyết tán ra. Long hồn gầm thét lao tới gần đỗ thanh, lập tức toàn thân chấn động, giống như động lượng bị tăng lên vô số lần vậy. Phát ra một tiếng kêu thê lương trực tiếp ầm ầm rơi từ trên bầu trời rơi xuống, nện lên mặt đất. Giấy rùa không ngừng sống giận nhưng không cách nào thoát được Long hồn của mạch con rít gào Lập tức trong cơ thể Đỗ Thanh có ngọn lửa sống như không thể khống chế mà khuyết tán ra Dường như đang muốn cắn trả Cảnh tượng này bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua Đối với trọng bổn nguyên của Đỗ Thanh Vương Lâm đã có nhận thức mới Không để ý tới Đỗ Thanh nữa Vương lâm ngoài dùng một tia thần thức để đề phòng xa, Toàn bộ lực lượng đều đặt lên người hỏa long dung nham đang lao tới kia Toàn thân hỏa long này phát ra nhiệt độ cực cao Cũng trong khi tới gần liền khiến o khí tức trong thiên địa ma sát mà bùng cháy Làm bên ngoài thân thể nó sinh ra rất nhiều khói đen Nhìn lại không giống hỏa long mà giống như một con tiên cương yêu long Hỏa long hồn bị khói đen bao phủ nhằm về phía vương lâm đánh tới. Trong tích tắc này mái tóc bạc trắng của vương lâm tung bay bước từng bước về phía trước, tay phải sơ lên mắt huyết vung tới. Lập tức huyết quang lói lên. Chỉ thấy huyết kiếm từ trong tay vương lâm bỗng nhiên hiện ra, hóa thành một luồng huyết quang khai thiên từ từ chém về phía hỏa long hồn kia. Một nhát chém này khiến thiên địa âm vang. Huyết quang đụng vào hỏa long hồn phát ra tiếng nổ ầm ầm. Hỏa long hồn đau đớn gầm thét lên thân thể lui lại muốn tránh huyết kiếm Nhưng huyết quang này quá nhanh Hầu như chỉ trong tích tắc khi hỏa long hồn lùi lại nó đã quét qua thân thể hỏa long Trong tiếng gào thê lương thân hình hỏa long hồn không ngờ đã bị huyết kiếm chém ngang Một kiếm chặt đứt Tiếng ấm vang kinh thiên động địa Chỉ thế thân thể hỏa long liên tục lui lại phía sau. Hai mắt vương lâm lói lên hàn quang. Hắn lúc này đang vào thời khắc mấu chốt ngưng tụ bổn nguyên chân thân, không cần nghĩ ngợi liền tiến bước, tay trái trục vào hư không một cái, lập tức bắt lấy một nửa thân thể hỏa long hồn kia, ném mạnh đi. Rơi vào trong hỏa cầu một trượng. Hỏa cầu hấp thu một nửa long hồn này. Lập tức ngọn lửa lại càng kịch liệt, bổn nguyên chân thân vốn đã xuất hiện tứ chi này có dấu hiệu ngưng tụ thân thể. Tốc độ vương lâm nhanh như trước, thân thể nhoáng lên đắt ra ngoài ngàn trượng trong nháy mắt xuất hiện phía sau hỏa long hồn của mạch con. Động tác của hắn như nước chảy mây trôi, ngay cả đỗ thanh đang dùng trọng bổn nguyên chân áp long hồn cũng bị một kiếm kinh thiên này khiến cho biến sắc. Giờ phút này trên bầu trời chỗ hỏa long hồn, tay phải vương lâm bỗng nhiên dơ linh. Kim quang vạn trượng khuyết tán ra từ lòng bàn tay. Kim quang lói lên, lập tức khiến cho đỗ thanh ở cách đó không xa tâm thần chấn động. Trong đồng tử của hắn, giữa bàn tay vương lâm hiện ra kim ấm có kim quang trói mắt. Kim ấm này vừa hiện ra, đừng nói là đỗ thanh, ngay cả thân thể hỏa long hồn y cũng run rẩy, sự hung tàn trong đôi mắt bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Nó vốn không muốn tới đây nhưng lại bị vương lâm lôi tới, lúc này sau khi nhìn thấy kim ấm thì phản ứng đầu tiên chính là đào tấu thân thể nhoáng lên, lập tức đi xa vạn trượng, từ xa nhìn lại chỉ còn một điểm đen. Thần sắc vương lâm bình tĩnh tay phải hướng về phía hỏa long đã bỏ chạy xa điểm một chỉ Lập tức kim quang bùng lên Kim ấm kia gào thét lao thẳng về phía xa Vương lâm căn bản không nhìn kết quả mà xoay người nhìn về phía hỏa long đang bị đỗ thanh chấn áp Ngay trong nháy mắt khi hắn xoay người từ xa truyền lại tiếng nổ khiến mặt đất chấn động Ngay sau đó kim quang lóe lên Chỉ thấy kim ấm trong tích tắc đã trở lại, lơ lượng bên người vương lâm. Bên trong kim ấm có một hỏa long đang giấy rùa. Phát ra tiếng gào tuyệt vọng. Cảnh tượng này khiến Đỗ Thanh nhìn mà kinh hãi. Không hổ là Pháp bảo do Đại Thiên Tôn chế tạo ra uy lực này. Mà nhìn thần sắc người này thì hiển nhiên là còn chưa thi triển toàn lực. Đỗ Thanh trợn tròn mắt. Vội vàng mỉm cười ôm quyền hướng về phía vương lâm. Chúc mừng đảo hữu đạt được hai long hồn. Bổn nguyên chân thân này chắc không còn xa là có thể ngưng tụ ra rồi. Vương lâm khẽ lắc đầu, không nói gì mà tay phải sơ lên điểm vào kim ấn một cái. Lập tức long hồn bên trong đó bị kim quang vần quanh, lao thẳng tới hỏa cầu một trường. Hỏa cầu nọ hấp thu một long hồn đầy đủ xong Ngọn lửa bên trong ầm ầm bốc lên Chỉ thấy bổn nguyên chân thân đã có tứ chi Lúc này thân thể đang nhanh chóng ngưng tụ ra Nhưng sau khi nó ngưng tụ được một nửa xong Ngọn lửa lại dần dần ảm đảm Từ từ có dấu hiệu bị dập tắt Vương lâm những mày Liếc đỗ thanh một cái Đỗ thanh không nói gì Lập tức hiểu ý Tay phải dơ lên điểm một chỉ về phía long hồn bị chấn áp long hồn đang giãy giụa gầm thét lao thẳng về phía hỏa cầu một trưởng. trong tích tắc khi tới gần, hỏa cầu nọ liền bột phát ra lực hút cường đại, điên cuồng hấp thu hỏa bổn nguyên trong long hồn. long hồn gầm thét cuối cùng tiêu tán toàn bộ bị hỏa cầu hút sạch. sau khi hấp thu một hỏa long hồn nữa, hỏa cầu lại một lần nữa bùng lên. Bổn nguyên chân thân của vương lâm trong đó thân hình đã ngưng tụ lại Sau một nẻ nhang liền hoàn toàn ngưng tụ ra Giờ phút này bổn nguyên chân thân trong hỏa cầu đã có tứ chi Có thân hình chỉ còn cách đầu là vẫn thuộc về chu tước Thoạt nhìn có hơi dường dị Nhưng lực lượng của hỏa diễm đã tới cực hạn rồi Hỏa cầu một trưởng trong nháy mắt liền âm âm sụt đổ Hóa thành những đốm lửa nhỏ, một lần nữa chui vào trong chân thân chỉ còn cách đầu chưa chuyển hóa này. Hỏa cầu tan rã một luồng uy áp cực kỳ cường hãn từ bổn nguyên chân thân chưa chuyển hóa thành công hoàn toàn này khuyết tán ra bao phủ tám phương. Đỗ thanh ở cách đó không xa bị uy áp này ẩm tới cũng phải âm thầm kinh hãi. Với tu vi của hắn cũng này sinh ra ý định lui lại phía sau. Điều đó đã đủ để nói lên sự mạnh mẽ của bốn nguyên chân thân này Đây còn chưa phải là chân thân đầy đủ mà đã có uy áp như vậy Một khi đầy đủ rồi thì Đỗ Thanh hít sâu một hơi ánh mắt lộ vẻ khát vọng Hắn cũng muốn ngưng tụ bổn nguyên chân thân 188 địa hỏa mạch phân chi ba mạch con mà vẫn không thể hoàn toàn xá ngưng tụ xa bôn nguyên chân thân Chân thân này thật sự rất khó khăn. Nếu dựa theo sự khó khăn này thì khó trách trong động phủ giới lại căn bản chưa từng thấy bổn nguyên chân thân bao giờ. Với tài nguyên của động phủ giới thì căn bản là không thể hoàn thành nổi dù chỉ một chân thân. Vương Lâm Thầm Than Sự gian nan để có được bổn nguyên chân thân giờ phút này hắn đã cảm nhận được rất sâu sắc. Càng về sau lại càng cần nhiều hỏa bổn nguyên hơn. Một cái đầu này không biết cần bao nhiêu hỏa xiếm mới có thể ngưng tụ được. Vương Lâm trầm mặn từng bước bước tới. Hỏa bổn nguyên chân thân gần thành công kia hóa thành một biển lửa ngưng tụ vào mắt trái Vương Lâm. Trong tích tắc khi dung nhập, mắt trái Vương Lâm liền có biến hóa kinh người, không còn là ấm ký ngọn lửa như trước kia mà hiện ra hai đồng tử. Cặp đồng tử này khiến người ta cảm thấy vô cùng yêu dị. Lắc đầu mấy cái thân thể vương lâm tiến về phía trước. Trong tích tắc khi di chuyển, phía sau hắn lập tức xuất hiện hư ảnh giống như cùng tiến bước với thân thể nhưng tướng mạo không rõ ràng. Biến hóa đột ngột này lập tức khiến đỗ thanh hít sâu một hơi. Đây chẳng lẽ là gì biến sau khi bổn nguyên chân thân xuất hiện, ảnh tùy tâm độc ta ở trong đại hồn môn đã từng chứng kiến một lần lão tổ của đại hồn môn khi xuất hiện phía sau cũng có một vư ảnh đi theo như thế. Đi đã thế này, lúc thi triển thần thông thì càng như thế. Vương Lâm nhớ mày, hình như phát hiện ra sau khi ngưng tụ bổn nguyên chân thân thì thân thể có thay đổi, hơi trầm ngâm. Tư ảnh phía sau hắn từ từ nhạt đi Cuối cùng hoàn toàn biến mất Không còn xuất hiện nữa Đi thôi đi thương rong tùng Ta muốn ở nơi đó một thời gian Vương lâm liếc nhìn đỗ thanh một cái Đỗ thanh nghe vậy lần tức thần sắc phấn chấn hẳn lên Trên mặt hiện lên nụ cười ôn quyền nói Đó là vinh hạnh của đỗ mỗ. Vương đảo hữu yên tâm Ta nhất định sẽ phát động đệ tử tìm kiếm những nơi có địa hỏa mạch, cũng sẽ xuất động các trưởng lão trong tôn tìm kiếm long hồn cho đạo hữu tu luyện. Thần sắc vương lâm không nhìn ra hỉ nộ chậm rãi gật đầu cùng đỗ thanh hóa thẳng một đạo cầu vồng bay về phía xa xa. Địa hỏa mạch con ở vùng núi phía sau hai người từ từ co héo đi. Bên trong thiên ngư châu, Hai đạo cầu vùng lao qua không gian mà đi tốc độ cực nhanh. Nhất là đỗ thanh tu vi vốn cao thâm tốc độ hiển nhiên còn nhanh hơn vương lâm không ít. Lúc này vừa đi, khóe mắt vừa nhìn vương lâm, nội tâm có tâm tư bất đồng. Người này rốt cuộc là có tu vi gì. Nhìn như không linh đỉnh phong nhưng lại có thể tiếp hai thức thần thông của ta mà sống như chưa dốc toàn lực. Nhưng Tu Vi có thể ẩn dấu nhưng tốc độ lại cũng là một tiêu chuẩn để phán đoán Tu Vi một người Mà tốc độ của hắn xem ra cũng rất nhanh Đỗ thanh không đồng thanh sắc, chậm rãi tăng tốc, gào thét vượt lên vương lâm một chút Từ từ khiến khoảng cách càng ngày càng lớn Cũng không thể làm rõ ràng quá Thoáng nhìn một chút là được Dù sao ta cũng phải nhờ hắn mới có cơ hội tiếp xúc với Đại Thiên Tôn Đỗ Thanh cũng không dám quá phận Mắt thấy Vương Lâm giống như không đuổi kịp Đang muốn chậm lại thì đồng tử trong mắt hắn còn rút lại Bởi vì ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm lúc này rơi vào mắt Đỗ Thanh Cùng lúc đó Vương Lâm vung tay phải lên Lập tức một vùng hắc vụ tràn ngập cánh tay hắn Trong phút chốc Một tiếng giít cao vút từ trong hát vụ truyền ra Tiếng giít này cực kỳ chói tai Có tác dụng khiến tâm thần chấn động Đỗ thanh ở cách đó không xa Trong tích tắc khi nghe tiếng giít này Tâm thần liền chứng kinh thậm chí có cảm giác như thân thể sắp sụp đổ Dường như trong tiếng giít này có một luồng lửa hung ác bộc phát ra Muốn xé tan thân thể hắn vậy Mánh thú gì thế này thân sắc đỗ thanh hoàn toàn biến đổi bên trong hắc vũ văn vương nhoáng lên bộ dáng dữ tợn hiện ra cái vòi khổng lồ thân hình như ngọn núi toàn thân đầy những cái gai sắc bén khiến cho đỗ thanh kinh hãi đỗ đảo hữu tốc độ của ngươi quá chậm phải nhanh hơn nữa vương lâm trầm rãi mở miệng bước về phía trước đứng lên người văn vương Thân thể văn vương lao đi trong nháy mắt đã không còn bóng sáng. Tốc độ nhanh tới mức này khiến Đỗ Thanh lại kinh khiếp một lần nữa. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1817 Thanh Lưu chân Nhân Nhìn xa xa đã không còn bóng sáng vương lâm và văn vương, vẻ mặt đỗ thanh đầy đau khổ, hận không thể tự tát cho mình một cái, đè nén sự hoảng sợ trong nội tân triển khai toàn bộ tốc độ, vội vàng đuổi theo. Ôi, người này pháp bảo rất nhiều, bổn nguyên cũng lắm. Ngay cả mánh thú cũng không ít. Rõ ràng là bối cảnh rất thâm sâu, còn có thể ngưng tụ ra bổn nguyên chân thân cực hiếm thấy. Trêu chọc không được, lại càng không thể so đo với hắn. Đỗ Thanh không ngừng tự an ủi bản thân, còn có chút cảm giác tùy thân. Con bà nó, làm sao mà lão tử lại nghèo như vậy? Thật sự là, không thể so sánh mà. Đỗ Thanh càng nghĩ càng khó chịu, bay một hồi lâu vẫn không thấy thân ảnh vương lâm ở phía trước. Người này là một thiên tài. Giống như đệ tử chân truyền của một đại tôn phái Ta không thể so nổi. Nhưng tất cả mọi thứ của Đỗ Thanh ta tu Vi cũng vậy Pháp bảo cũng thế hầu hết đều dựa vào bản thân mình mà có Tuy rằng so với hắn không nhiều Nhưng tất cả mọi thứ của người này ta dám chắc đều là do đại thiên tôn ban cho Hừ Hắn tốt số mà thôi Đỗ Thanh nghĩ tới đây thì tâm lý đã thăng bằng lại Nếu hắn biết thân phận và lai lịch của Vương Lâm, biết được sự gian nan trong 2.000 năm tu đạo của Vương Lâm thì sợ rằng đầu ớt không còn có thể thăng bằng chút nào. Bởi vì dù là hắn, nếu sinh ra trong đồng phủ giới cho hắn thời gian 2.000 năm cho hắn vận khí của tham lang thì sợ rằng cũng không thể như Vương Lâm rời khỏi đồng phủ giới. Thời gian chậm rãi trôi qua trước mắt đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này Vương lâm dừng lại mấy lần đợi Đỗ Thanh đuổi kịp. Bay liên tục nửa tháng tinh thần Văn Vương vẫn phấn chấn, không quể hoài chút nào. Văn Vương sau khi tiến hóa tốc độ đã cực kỳ kinh khủng, thậm chí ngay cả Đỗ Thanh cũng không thể đuổi kịp. Mà nó trong lúc phi hành còn có thể hấp thu khí tức của tiên cương đại lục thân thể giống như tu sĩ có thể tự thổ nạp. Do đó tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. So với tự thân Vương Lâm bay đi phải nhanh hơn không biết mấy lần Đỗ Thanh ở phía sau thần sắc hơi chật vật Thời gian nửa tháng này không ngừng nghi bay đi Mỗi khi thấy Vương Lâm và Mánh Thú khiến hắn kinh khủng kia Không biết đã đợi hắn ở phía trước bao lâu thì hắn đều buồn bực không thôi Ánh mắt hắn nhìn Văn Thú càng mang theo vẻ không thể tin nổi Cả đời này hắn đã gặp không ít mánh thú nhưng những con có được tốc độ này không nhiều lắm. Ôi, lúc trước hắn không xuất ra kim ấm rõ là hại người ta mà. Hiện giờ có thể thấy rõ là không phải hắn không biết ta đuổi theo mà là còn cố tình để ta đuổi theo. Người này thật là âm hiểm. Đỗ Thanh cười khổ. Lại qua mấy ngày. Khi Đỗ Thanh cảm thấy mệt mỏi vô cùng thì Thương Long Tông đã hiện ra xa xa trong tầm mắt. Nhìn thấy Thương Long Tông, Đỗ Thanh lại nhìn Vương Lâm đang ngồi trên lưng mánh thú rất thong dong, mặt không đỏ, hơi thở không thay đổi bên cạnh, lại nhìn thấy con mánh thú dưới thân hắn có vẻ như còn bay chưa đáp. Lúc này hắn chẳng còn biết nói gì trong trước mắt khi hai người tới gần thương long tôn tất cả đệ tử trong tôn đều đi ra đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời ba trưởng lão chưa bị phong ấn còn bay vọt lên bọn họ vốn tưởng lão tổ bắt kẻ gây án trở về nhưng khi thấy lão tổ thở hồng hộc mà thần sắc vương lâm vẫn phong song thì tất cả đều trợn mắt há mồm không biết chuyện gì đã xảy ra Các ngươi còn ngẩn ra làm gì còn chưa ra mắt trí hữu của Lão Phu sao? Đây là đạo hữu trí sao của Lão Phu có đại ăn với thương Long tông Lão Phu đặc biệt mời hắn tới cảm tạ đó. Đỗ Thanh chừng mắt, nhìn lướt qua đám đệ tử thương Long tông vung tay áo lên khiến mọi người tránh sang một bên. Vương đạo hữu, xin mời, xin mời. Đỗ Thanh vội nở nụ cười vừa đi vừa mời mọc. Biến cố đột ngột này khiến cho thần sắc tất cả đệ tử thương long tông đều trở nên cổ quái Nhưng oai nghiêm của lão tổ đã xâm nhập tâm thần bọn họ Lúc này đều trầm mặt nhìn lão tổ ngay đón hung nhân đi vào phía hậu sơn Có điều cổ quái, với tính cách của lão tổ thì vốn là có thù tất báo Hôm nay lại có biểu hiện này, chỉ có thể chỉ ra người họ vương thần bí này là một người mà ngay cả lão tổ cũng phải kiên kỷ, mời về làm khách. Nam tử trung niên lần trước mất đi song trường, giờ đã khôi phục lại ánh mắt lóe sáng trong lòng thầm phân tích. Lão tổ rất có khả năng đã sao thủ với người này nhưng không địch lại. Hai trưởng lão còn lại cũng trợn mắt nhìn nhau đều nhìn ra vẻ hoảng sợ trong mắt đối phương. Tạm thời không nói tới đệ tử của Thương Long Tôn, lại nói tới Đỗ Thanh dẫn Vương Lâm đi tới Hậu Sơn. Nơi này tuy cũng bị phá hủy nhưng núi non vẫn còn bên trong vẫn có đồng phủ. Trong đồng phủ trang trí khá xa hoa. Vô số xã Minh Châu lớn cỡ đầu người bao phủ cả đồng phủ này ngẩng đầu nhìn lên giống như sao trời. Trong này cũng có nhiều gian thạch thất, luyện đan bế quan, những gì tu sĩ cần có đều đủ cả. Vương Đảo Hữu, nơi này đơn sơ, mong rằng ngươi đừng trách cứ ở lại đây mấy ngày đã Đợi sau khi Sơn Môn tu sửa tốt rồi sẽ đối nơi khác. Trên mặt Đỗ Thanh Hiền Hiện nụ cười. Thạch thất này hắn cho rằng đã rất út rồi, nên lát đông hải thạch có thể tăng cường khả năng ngưng tụ khí tức thiên địa. Dạ minh châu kia cũng không phải vật phàm, hóa thành dạng như tinh không có thể khiến người ta cảm nhận được sự minh mông của thiên địa. Còn bên trong đan phòng lại càng xa hoa. Tất cả mọi thứ nơi này đều là do hắn nhiều năm qua khéo léo sắp đặt. Cũng tốt. Vương Lâm nhìn lướt qua nhưng cũng không thay đổi sắc mặt, khoanh chân ngồi xuống một bên, nhìn về phía Đỗ Thanh đột nhiên mở miệng. Đỗ đảo hữu, Vương Mỗ tới từ ngoại châu, không biết địa hỏa chủ mạch của Thiên Ngư Châu này nằm ở nơi nào. Thiên Ngư Châu quá lớn, thần thức của Vương Lâm không thể bao trùm toàn bộ, trong thời gian ngắn không thể tìm được chủ mạch, nếu muốn thì phải tìm tòi cẩn thận một phen mới được. Đỗ Thanh vừa nghe Vương Lâm nói thế thì đã biết tâm tư đối phương. Hắn hơi trầm ngâm, ngồi khoanh chân trước mặt Vương Lâm chầm rãi mở miệng. Thiên Ngưu Châu có tính hỏa, mà đại bộ phận địa hỏa mạch của Thiên Ngưu Châu nghe đồn là gắn liền thành một trận pháp chấn áp một con thiên ngoại ngưu tinh. Con vật này có thần thông cường đại, thời kỳ tiên cương đại lục còn sơ khai đã bị tiên tổ tiên tộc chúng ta giết chết, thân thể hóa thành thiên ngưu châu, nguyên thần bị chấn áp dưới hỏa mạch. Việc này cũng chỉ là truyền thuyết, thật giả không rõ nhưng vô số năm qua có rất nhiều người thử dò xét mà không lần ra đầu mối. Nhưng cũng có lời đồn nói địa hỏa mạch này không phải là do tiên tộc bố trí mà là do kinh mạch của hỏa ngư ngày đó biến thành. Người muốn tìm kiếm chủ mạch dựa theo lời đồn này thì cần tìm kinh mạch lớn nhất xuyên qua người hỏa ngư. Mạch này ở Đại Hồn Môn có một chỗ. Đỗ Thanh nói tới câu cuối cùng này, giọng nói đột nhiên nhỏ xuống. Tay phải dơ lên hướng về bốn phía vung lên tạo thành một vùng cấm chế phong tỏa bốn phía Đại hồn môn là một trong cửa tôn thập tam môn ở Đông Châu Cường giả Đông Đảo Pháp thuật khó lường Đàm luận chuyện tôn môn này cũng phải đề phòng một chút Đỗ Thanh rất cẩn thận thấp giọng nói Hỏa bổn nguyên của ta đối với địa hỏa mạch có cảm thụ rất sâu sắc Mỗi lần tới đại hồn môn, hỏa diễm trong cơ thể ta đều bị áp chế vô hạn, giống như trong đại hồn môn có một luồng ý chí rất mạnh bao phủ, khiến cho tất cả hỏa diễm ở trong đó đều phải khuất phục vậy. Căn cứ vào sự phân tích của ta, đó hắn là địa hỏa chủ mạch của thiên lưu châu. Thậm chí đại hồn môn còn có tu sĩ có hỏa bổn nguyên đạt tới trình độ cực mạnh. Mà ta còn biết. Lão tổ của Đại Hồn môn là Thanh Ngưu chân nhân. Người này tu vi cao thân, cũng có được bổn nguyên chân thân giống như ngươi. Đỗ Thanh Khi nhắc tới Thanh Ngưu chân nhân này, thần sắc lộ vẻ sợ hãi. Hai mắt Vương Lâm sững lại, nhớ ký cái tên này. Với tu vi của ta thì chỉ có thể làm trưởng lão ngoại môn của Đại Hồn môn. Nhưng tộc ta có một tiền bối là trưởng lão nội môn. Có tầm quan hệ này, hơn nữa có thân phận trưởng lão ngoại môn nên thương Long Tôn mới được che chở như vậy. Vương Đảo Hữu có được pháp bảo do Đại Thiên Tôn Ban tặng theo lý mà nói thì Đại Hồn Môn hẳn sẽ coi ngươi như thượng khách. Nhưng nếu ngươi muốn động tới địa hỏa chủ mạch thì sợ là... Đỗ Thanh Lấp Lượng nói Thần sắc Vương Lâm như thường Đối với Đại Hồn Môn hắn chỉ biết hai người Ngươi đã từng nghe tới trong Đại Hồn Môn có hai đệ tử tên là Phàn San Lộ và Phàn San Mộng chưa? Vương Lâm nhìn Đỗ Thanh hỏi. Phàn San Mộng. Thần sắc Đỗ Thanh hơi biến đổi. Ta đã từng nghe tên Phàn San Mộng này. Nàng là đệ tử trung tâm của Đại Hồn Môn, được xưng là một trong song yêu của Đại Hồn Môn, Đạo hữu biết nàng sao? Đã từng nghe tới. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm tư, sau đó lại hỏi: "Quy nhất tông thì sao, tông phái này ở Thiên Ngưu Châu so với Đại Hồn môn thế nào?" Tu Vi Khang Nhân không cao chuyện hắn biết, hiển nhiên không thể so với Đỗ Thanh. Vương Lâm dựa vào ký ức của hắn cũng không biết nhiều lắm. "Quy nhất tông rất mạnh, lúc này đã mơ hồ vượt qua Đại Hồn môn một chút." siếp hạng trong cửu tôn thập tam môn sợ rằng sẽ có biến hóa rồi. quy nhất tôn này những năm gần đây có một đệ tử tên là vân sật phong tu vi rất cao thiên phú tuyệt luôn. hôm nay trong thiên lưu châu thì trừ những lão quái xa hắn là đệ nhất cao thủ. ta đã từng tiếp xúc với người này hắn rất bất phàm. đỗ thanh nghĩ tới cảnh một kiếm vân sật phong quét ngang mấy người đại hồn môn bại lui. Nói tới vân giật phong này, ta lại nhớ tới một việc. Người này từng nói trong thiên địa có người tu đạo hơn 2.000 năm mà tu vi đắc sơ không thể lường được. Dù là vân giật phong hắn thì đứng trước mặt người đó cũng không dám xuất kiếm, cho dù là tứ đại thiên tài của Đông Châu trước mặt người kia cũng không xứng xưng là thiên tài. Việc này lúc ấy đã làm dấy lên một cơn sóng gió, vốn chứa rất nhiều nghi vấn. Nhưng Đại Hồn Môn lại cam chịu Ngay cả Quy Nhất Tôn cũng không giải thích gì Hôm nay việc này đã qua nhiều năm Việc này e rằng tám phần là giả Lão Phu không thể tin lại có người như thế Đỗ Thanh nói xong Không thấy Vương Lâm nghe tới đây ánh mắt chợt lóe sáng Thế gian này làm gì có ai tu luyện hơn 2.000 năm Lại có thể khiến nhân vật như Vân Giật Phong không dám xuất kiếm Lại khiến hắn tôn sùng như thế. Nhân vật như thế nếu có thật thì chẳng phải đã sớm danh chấn tiên tộc Được Đại Thiên Tôn nhận làm đệ tử rồi. Vừa nói tới đây thì Đỗ Thanh đột nhiên sững lại. Giống như nhớ tới điều gì theo tiềm thức nhìn về phía vương lâm. Đồng tử trong mắt hắn co rút lại. Đột nhiên một ý niệm lớn mật hiện lên trong đầu hắn ý niệm này làm cho hắn phải hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm đã cảm thấy nghi ngờ không thôi. Thiên Lưu Châu này đã có một địa hỏa mạch, vậy thì ở những châu lân cận có tồn tại lôi mạch hay không? Vương Lâm nói lẳng ra để tài khác. Tiên nhịt, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website. UDH.OZG Chương 1818 không biết lượng sức Trong cuộc đời của Đỗ mỗ mới chỉ đi qua Vân Đào Châu Khang Dương Châu và Trung Thần Châu Phạm Vi chỉ bằng nửa Đông Châu Trong Tam Châu này không có lôi mạch Việc này ta thật sự không biết Nhưng tại Hạ có thể thay mặt ngươi hỏi thăm Có lẽ trong Đại Hồn Môn có vài người sẽ biết Dù sao thì đại hồn môn cũng nằm trong cửa tôm thập tam môn, để tử trong đó ra ngoài sèn luyện thường thường báo cáo toàn bộ về cho tông phái. Đây cũng là một bộ phận trong việc sèn luyện của họ. Đỗ Thanh lắc đầu. Tiên cương đại lục vô biên vô hạn chỉ riêng Đông Châu cũng rất ít người có thể đi qua hết. Cả đời hắn cũng chỉ đi qua tổng tổng bốn châu đã coi như bất phàm rồi. Vương Lâm hơi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ trầm tư. Hắn nhìn Đỗ Thanh giống như tùy ý mở miệng. Đông Lâm Tông ở châu nào? Đông Lâm Tông. Thần sắc Đỗ Thanh sững lại, trầm mặt một chút liền trầm rãi nói: "Đông Lâm Tông cũng nằm trong cửa Tông Thập Tam môn, ở hướng Bắc Đông Châu, nằm trong Đại Thánh Châu." Nghe đồn tông phái này cực kỳ thần bí, có rất ít đệ tử xuất ngoại. Vương Lâm sau khi hỏi vài câu xong liền lộ vẻ mệt mỏi. Đỗ Thanh là hạng cáo già, làm sao không hiểu ý, vội vàng đứng dậy cáo lui. Trước khi đi hắn còn hứa hẹn rất chắc chắn. Đạo hữu yên tâm. Lão Phu sẽ phát động lực lượng toàn bộ tông môn tìm kiếm vị trí địa hỏa mạch. Nếu có thể ta sẽ tự mình lấy hồn phách của chúng, đưa đệ tử tông môn dâng lên cho đạo hữu. Đỗ Thanh sau khi rời đi liền làm theo lời nói của hắn đối với Vương Lâm hạ lệnh trong toàn tông môn trong thời gian ngắn để ba đại trưởng lão cầm đầu mang theo đệ tử Thương Long Tông hướng về ba hướng khác nhau rời đi, còn cả trưởng lão bị biến thành khôi lỗi, phong ấm coi như trừng phạt cũng được Đỗ Anh thả ra cho cơ hội ra ngoài lập công chuộc tội tìm kiếm vị trí địa hỏa mạch. Vương Lâm một mình ngồi khoanh chân trong động phủ sa hoa. Được ánh sáng của Dạ Minh Châu bao phủ, bên ngoài cơ thể như có một tầng sương mù trông không chân thật. Hai mắt hắn lộ vẻ trầm tư, trong đầu nhớ lại những lời nói của Đỗ Thanh. Lôi Bổn Nguyên cũng cần ngưng tụ bổn nguyên chân thân mới được, không thể đặt toàn bộ hy vọng vào Đông Lâm Chỉ. Dù sao thì đó chỉ là ký ức của thất thải tiên tôn tô đạo Có lẽ phóng đại không ít Lôi bổn nguyên nếu muốn ngưng tụ chân thân Thì cần lực lượng lôi đình cực kỳ minh mừng Trên tiên cương đại lục này đã có địa hỏa mạch Thì chắc chắn cũng có lôi mạch Nhưng lúc này chuyện trọng yếu nhất là Cần phải ngưng tụ tiếp hỏa bổn nguyên chân thân Nếu không có lẽ đích thân ta phải tới đại hồn môn một chuyến Vương Lâm hơi nhíu mày. Theo hắn thấy đại hồn môn giống như một con quái vật khổng lồ, rất khó xung chuyển Đỗ Thanh nói lão tổ đại hồn môn tu vi sâu không thể lường được, không ngờ cũng ngưng tụ được bổn nguyên chân thân. Vương Lâm say say mi tâm, thầm than một tiếng. Tu vi của ta vẫn không đủ, nhưng cũng không phải là không có phương pháp. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng. Hắn nghĩ tới Quy Nhất tôn Dù sao thì lão già họ mã cũng biết quan hệ của hắn với Huyền La Nhưng rất nhanh Vương Lâm liền bỏ qua ý niệm nhờ sự trợ giúp của Quy Nhất tôn Ý niệm này hắn không thích Tính cách của Vương Lâm cũng không muốn nhờ vả người khác Phải dựa vào chính mình Dù khó khăn nhưng nếu ta có thể thi triển xúc địa hành thốn trên tiên cương đại lục này thì cũng không phải là không có khả năng. Vương Lâm trầm mặt, nhắm hai mắt, không suy tư tới chuyện bổn nguyên chân thân nữa mà tản thần thức ra, chầm rãi tìm kiếm phương pháp dung nhập vào trong thiên địa này. Loại thần thông này đối với những hành động sau này của Vương Lâm trên tiên cương đại lục. Một khi có thể thi triển được một lần nữa thì Vương Lâm nắm chắc mọi chuyện hơn rất nhiều Thần thức hắn tản ra từ từ lan khắp động phủ lượn lờ trong thiên địa Nhưng dù Vương Lâm có thử thế nào hắn vẫn không thể hoàn toàn dung nhập vào trong thiên địa Nhiều nhất hắn cũng chỉ dung nhập được một tia mà thôi Một tia dung hợp này cũng không thể na gì, chỉ thuẫn di được trong khoảng cách ngắn mà thôi Nhưng đó không phải là điều vương lâm mong muốn. Dường như luôn có một tầng ngăn cách vô hình tồn tại, ngăn cản hắn dung nhập. Tấm màn này là pháp tắc của tiên cương đại lục, vừa là một loại áp lực vô hình, khiến thần thức của người ta rất khó xâm nhập. Nơi này không giống đồng phủ giới. Thiên địa trong đồng phủ giới thì không có tấm màn này, cũng không có áp lực này. Tu sĩ chỉ cần hiểu được xúc địa thành thốn là có thể dung nhập thiên địa mà di chuyển. Nhưng ở trong áp lực của nơi này, thần thức không thể xâm nhập vào thiên địa. Hiển nhiên không thể dung hợp, không thể thi chuyển xúc địa thành thốn. Vương Lâm Mơ Hồ hiểu ra, luồng áp lực này cũng không phải nhắm vào mình mà toàn bộ người trên tiên cương đại lục đều như vậy. Cho nên với tu vi của Đỗ Thanh cũng không thể làm được. Có lẽ tu vi cao hơn Đạt tới một trình độ nhất định mới có thể mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong luồng áp lực này Di động trong đó Mấy ngày sau đó vương lâm thử nhiều lần cuối cùng cũng không thể thành công Nhưng hắn không bỏ cuộc Tính cách vương lâm luôn như vậy càng gian nan thì lại càng kích thích quyết tâm của hắn Thần thức của hắn không ngừng biến hóa trong thương long tung Không ngừng cố gắng xâm nhập vào trong áp lực này. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua một tháng. Trong thời gian một tháng, vương lâm như bế quan nhưng thần thức bên ngoài lại gào thét khiến cho đám đệ tử lưu lại tại thương Long Tông đều không dám tới gần động phủ ở hậu sân. Đỗ Thanh vẫn luôn ở trong thương Long Tông khi lần đầu tiên thần thức của vương lâm lan tới hắn đã phát hiện ra. Nhưng hắn nhìn hồi lâu cũng không tưởng tượng ra rốt cuộc Vương Lâm muốn làm gì. Cho tới sau khi quan sát mấy ngày hắn moi chợt hiểu được tâm tư của Vương Lâm. Đây là hắn muốn dùng thần thức xung nhập thiên địa, sau đó dung hợp với thiên địa, dùng phương pháp này tiến hành di Đây là chuyện căn bản không có khả năng. Thuấn di thì còn có thể làm được. Nhưng hắn muốn dùng phương pháp này thì hiển nhiên còn muốn vượt qua khoảng cách xa hơn rất nhiều so với Thuấn Di Loại chuyện này chỉ có những lão quái đạt tới Tu Vi không kiếp đỉnh phong Đã hiểu rất rõ pháp tắc của tiên cương đại lục Tu Vi có thể chống lại ác lực mới có thể làm được Đỗ Thanh lắc đầu từ từ không quan sát hành động của Vương Lâm nữa Sau thời gian một tháng, đệ tử thương long tôm cũng không cách nào tìm được địa hỏa mạch khác ngoài phạm vi thần thức của Vương Lâm đã thấy. Dù là bốn trưởng lão cũng không làm được, bọn họ tiếp tục tìm kiếm trong phạm vi xa hơn. Vương Lâm quên cả thời gian trôi qua, khoanh chân ngồi đó. Thần thức liên tục thử nghiệm, giống như không biết mệt mỏi, không ngừng thử dùng hợp với yên địa. Một lần thất bại thì làm lại lần hai, hai lần thất bại thì làm tới mười lần. Tới tháng thứ ba, Vương Lâm cũng không thể nhớ rõ mình đã thử nghiệm bao nhiêu lần nhưng kết quả vẫn như trước. Thời gian bốn tháng trôi qua, đã có đệ tử Thương Long Tông tìm được phân chi địa hỏa mạch không khô héo, nhưng lại còn càng nhiều đệ tử đang tìm kiếm. Vương Lâm vẫn cố chấp thử nghiệm như trước. Thần thông xúc địa thành thốn này hắn phải tìm ra phương pháp sử dụng, nếu không sau này một loạt kế hoạch của hắn rất khó thực hiện. Đỗ thanh đã quen với việc thần thức của vương lâm lượn quanh thương long tung. Hắn thấy đối phương mỗi ngày thử vô số lần, giống như không cam lòng, nội tâm từ từ dâng lên sự kinh thường. Chẳng qua hắn tuyệt đối không dám biểu lộ ra ngoài, nhưng sự kinh thường trong lòng càng ngày càng đậm. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Người này quá mức quật cường, làm việc tốn thời gian vô ích. Nếu dung nhập thiên địa đơn giản như vậy thì chẳng phải ai cũng làm được rồi sao? Rõ ràng là Tu Vi còn chưa đủ nhưng lại cứ muốn như vậy. Thật không biết tại sao lại có thể trở thành người được đại thiên tôn coi trọng. Ngu xuân thật. Đỗ Thanh lắc đầu. Thời gian thoáng cách lại trôi qua ba tháng nữa. Vương lâm bế quan thử nghiệm thần thông đã suốt bảy tháng. Hắn hầu như quên tất cả mọi chuyện. Khoanh chân ngồi đó, hai mắt đỏ bừng chẳng ngập tơ máu. Thần thức lại mơ hồ mang theo vẻ xúc động. Cảnh tượng này bị đỗ thanh nhìn thấy. Hắn không khỏi thầm cười lạnh. Thật là không biết tự lượng sức. Hắn dù được đại thiên tôn coi trọng. Mặc dù có nhiều pháp bảo, mãnh thú cũng bất phàm nhưng hành động này rõ là quá không biết tự lượng sức. Ta muốn nhìn xem hắn còn muốn thử bao lâu cuối cùng vẫn không thể thành công, vẻ mặt sẽ ra sao? Đỗ Thanh tỏ vẻ khinh miệt nhưng lại càng ven dép. Tại sao Đỗ Thanh ta lại không được Đại Thiên Tôn coi trọng? Chẳng lẽ Đại Thiên Tôn lại thích những người ngu sợn thế này? Đỗ Thanh rất không phục. Thời gian 7 tháng này, hành động của Vương Lâm khiến hắn thấy vô cùng ngu ngốc. Lúc này Đỗ Thanh lại thấy Vương Lâm này đầu óc hình như có chút vấn đề. Vương Lâm ngồi bên trong động phủ, hai mắt càng nhiều tơ máu. Thần thức liên tục huyết tán trong 7 tháng, không nghỉ ngơi chút nào, khiến dù là hắn cũng không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc sơ phút này hắn thoạt nhìn như không ngừng thử dung hợp với thiên địa nhưng thực chất là hắn đang dung hợp với chính mình. Chuẩn xác mà nói là hắn dùng phương pháp này thúc sụt tâm thần tương liên với phân hân trong xác đá ở vùng tư vô. Vương Lâm sau khi thử mấy ngày đã xác định tu vi của mình dù là có thử 10 năm, trăm năm thậm chí là lâu hơn cũng không thể xung động được áp lực trong thiên địa này. Nhưng hắn còn có thủ đoạn cuối cùng chính là phân thân đang trưởng thành Phân thân này sinh ra trong pháp tắc của tiên cương đại lục Thậm chí có thể nói phân thân này chính là một phần của pháp tắc Do đó thần thức có thể dung hợp với thiên địa hay không Điểm mấu chốt nhất chính là phân thân này Chẳng qua trong tâm thần vương lâm cảm ứng Phân thân đang ngủ say, không thể đánh thức Phải dùng thủ đoạn phi thường mới được Cho nên trong 7 tháng này vương lâm không ngừng tản thần thức xa Khiến cho bản thân vô cùng mệt mỏi Thậm chí còn khiến cho nguyên thần từ từ khô héo đi Vào ngày cuối cùng của tháng thứ 7 Nguyên thần của vương lâm bởi không được bổ sung Nên đã xuất hiện vẻ khô héo Đột nhiên mắt hắn lúc này bừng sáng tới cực điểm Cùng lúc đó Trong vùng hư vô giữa Đồng Phủ Giới và Tiên Cương Đại Lục Trong một cái xác đá sớt lớn lơ lượng trong không trung, phân thân của Vương Lâm đang ngồi khoanh chân ngủ say đột nhiên thân thể run lên, mở bừng đôi mắt. Trong tích tắc khi phân thân của Vương Lâm mở mắt bên trong thương long tung, Đỗ Thanh vẫn mang theo nụ cười lạnh, chuẩn bị chây cười Vương Lâm. Đột nhiên thần sắc biến đổi, lộ ra vẻ sợ hãi còn hơn cả bảy tháng trước. Hắn đứng phát dậy, thần sắc gần như ngây ra. Giống như cảnh tượng lúc này khiến hắn quên cả hít thở. Không, chuyện này không có khả năng. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyện.org Chương 1819 tuyết trên thiên sơn. Chán đổ thanh toát mồ hôi lạnh, ngơ ngác nhìn về phía hậu sơn. Thần thức của Vương Lâm đã lượn quanh ở đó suốt 7 tháng trong khoảnh khắc vừa rồi đột nhiên biến mất. Sự biến mất này không phải là thu hồi, mà là thật sự tiêu tan không còn, giống như là đã xung hợp với thiên địa. Biến hóa này quá mức đột ngột, Đỗ Thanh kia hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ngay cả chuẩn bị một chút tâm lý cũng không có, gần như ngay khi hắn đang bải mái cười nói liền đột nhiên phát sinh. Sau khi thử người ra một lúc Thân thể đỗ thanh nhoáng lên một cái trực tiếp Xông ra khỏi chỗ đó Tản thần thức ra Lao thẳng tới đồng phủ ở hậu sơn Ngay khi quét qua đồng phủ này Thân thể đỗ thanh run lên kịch liệt Không có, không có Vương lâm đã khoanh chân ngồi bên trong động phủ Suốt 7 tháng đã biến mất Vương lâm biến mất Đỗ thanh không phát hiện ra được chút nào Có thể nói trong mắt hắn Vương Lâm giống như là đã bốc hơi Không thể nào Sao lại có thể như vậy Lúc này Đỗ Thanh đứng trên đỉnh núi ở Hậu Sơn Dưới chân là một đám cỏ xanh Hắn thử người ra trong lúc thì thào hai mắt hắn co rút lại Không cam lòng Lại một lần nữa tản thần thức ra lượng quanh bốn phía Hết lần này tới lần khác Hắn vẫn không phát hiện ra một chút dấu vết nào của thần thức Vương Lâm Không thể nào, thần thức của hắn không thể dung nhập vào trong thiên địa. Chuyện này chưa bao giờ có, chỉ con lão quái lên tới đỉnh của không kiếp mới có thể làm được. Hắn không thể nào làm được. Sắc mặt Đỗ Thanh tái nhợt, vẻ hoảng sợ trong mắt cực kỳ nồng đậm. Đột nhiên hắn cảm thấy bảy tháng qua chính mình như là đang nằm mơ. Ngươi tìm ta sao? Ngay lúc đỗ thanh làm thế nào cũng không tìm được vương lâm Thậm chí trong lòng không thể tiếp nhận một chuyện như vậy Thì một thanh âm bình tĩnh đột nhiên vang lên sau lưng hắn Thân thể đỗ thanh bỗng nhiên run lên Hắn xoay mạnh người lại đồng tử trong hai mắt trực tiếp co rụt lại Hắn nhìn thấy ở phía sau mình là vương lâm toàn thân mặc áo trắng Thần sắc ung dung đứng ở nơi đó không có một chút chật vật nào Ở phía sau Vương Lâm như có những gần sóng quanh quẩn như ẩn như hiện rất nhanh khó có thể nhìn thấy Ngươi ngươi Đỗ Thanh theo tiềm thức lùi lại vài bước Sự xuất hiện của Vương Lâm quá mức đột ngột quá mức dường dị Thậm chí nếu vừa rồi đối phương ra tay thì rất có khả năng hắn sẽ bị trọng thương. Ở trên người Vương Lâm còn lan ra một luồng thiên địa hàn khí Luồng hàn khí này bị khí tức của thương long tôn sông tới Liền chầm rãi tiêu tan nhưng lại khiến cho Đỗ Thanh cảm thấy giống như là bị một cơn gió lạnh ẩm vào mặt Vẻ kinh hãi và chấn động trong mắt hóa thành một sự sợ hãi Khiến cho vương lâm lúc này ở trong mắt Đỗ Thanh đã biến thành vô cùng thần bí và đáng sợ Không có gì để tử tông môn phần lớn đã trở về rồi Cũng tìm được không ít tử mạch mở ngoạ tròn lơ đóng ngoạ tròn Còn phong ấm thu được một ít phân chi Mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Mạch con Đỗ thanh nén sự sợ hãi trong lòng Vội vàng mở miệng Vương lâm tùy ý liếc nhìn đỗ thanh một cái Dưới ánh mắt của hắn Đỗ thanh theo tiềm thức cuối đầu xuống Đưa đến đồng phủ cho ta Vương Lâm chậm rãi mở miệng, thân thể bước về phía trước, hóa thành một đạo cầu vồng rời khỏi, đi vào bên trong đồng phủ. Cho đến sau khi Vương Lâm rời khỏi, trong lòng Đỗ Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vẫn nghi hoặc, bởi vì Vương Lâm khi rời khỏi lại hóa thành cầu vồng tiến cho sự nghi hoặc lại tràn ngập trong lòng hắn. Tuyệt đối không thể nào, hắn sao có thể dung nhập vào trong thiên địa nếu không vừa rồi? Hắn phải biến mất mới phải khí tức của hắn biến mất, nhất định là đa thuấn di. Không sai, chính là thuấn di, người này nhất định là sau khi thất bại mấy lần bị mất một chút thể diện cho nên mới dùng cách này để chấm dứt. Đỗ Thanh càng nghĩ càng thấy đúng thần sắc sần sần bình tĩnh trở lại, thậm chí còn thấy nực cười. Nhất là khi nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là chính mình hù dọa mình. Ta đã nói mà, cái chuyện dung nhập vào thiên địa này hắn hoàn toàn không thể làm được, không biết từ lượng sức. Trong lòng Đỗ Thanh cười lạnh, hắn càng thêm bình tĩnh, vung tay áo đang muốn rời khỏi, đột nhiên thân thể hắn chấn động mạnh, hai mắt nhìn chằm chằm bãi cỏ chỗ mà vương lâm đứng vừa rồi, hai mắt trợn lên còn có một vẻ hoảng sợ điên cuồng hiện lên. Trong đầu hắn ấm vang không ngừng. Giống như có vô số lôi đỉnh nổi lên. Tất cả những thứ trước mắt đều biến mất, chỉ còn có nơi mà vương lâm đứng lúc trước là rõ ràng. Hồi lâu sau, Đỗ Thanh sắc mặt trắng bệch theo tiềm thức lui về phía sau mấy bước, nhìn động phủ ở phía hậu sơn. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và phức tạp. Ở cách hắn không xa trên bãi cỏ chỗ vương lâm đứng lúc trước có một ít tuyết màu xanh đọng lại ở dưới ánh mặt trời tản mát ra từng trận tinh quang, dần dần bị hóa tan. Trong toàn bộ thiên ngưu châu chỉ có thiên sơn ở cực tây mới có loại tuyết màu xanh này, mà khoảng cách từ thiên sơn tới thương long tung, ngay cả đỗ thanh toàn lực bay nhanh đi đi về cũng phải mất mấy tháng. Tuyết ở thiên sơn người này đúng là thiên tài. Đỗ Thanh đứng ở nơi đó trầm mặc rất lâu, thì thào ra một câu này. Ngay khi lời nói của hắn phát ra, tất cả những sự kinh thường của hắn đối với Vương Lâm suốt 7 tháng qua toàn bộ đều tan thành mây khói thay vào đó là một sự khó lường và thần bí vô tận. Mơ hồ hắn đối với Vương Lâm đã sinh ra một sự sợ hãi. Sự sợ hãi này không quan hệ tới Tu Vi. Mà sự thần bí không thể hiểu rõ đã sinh ra một nỗi sợ trong tâm thần. Ở trong động phủ sau hậu sơn, Vương Lâm vỗ quần áo, chú đi hàn khí vốn ở trên người, khoanh chân ngồi ở đó. Sau thời gian 7 tháng hắn suốt cuộc cũng đã thức tỉnh được phân thân ở trong hư vô. Ngay khi phân thân hắn thức tỉnh, Vương Lâm cảm nhận được một sự minh ngộ không thể nói nên lời từ phân thân ở nơi xa xôi thông qua tâm thần truyền tới. Ngay khi cảm ngộ đó bao phủ toàn thân, những khoảng cách trong thiên địa khiến cho Vương Lâm phiền lòng lập tức được nới lòng, dường như phép tắc của tiên cương tồn tại trong đó tại khoảnh khắc này đã bị Vương Lâm phá vỡ, giống như là đã biến mất. Đủ loại minh ngộ hiện lên ở trong lòng. Nhìn thì như rõ ràng, nhưng suy nghĩ cẩn thận lại rất mơ hồ Vương Lâm hiểu nguyên nhân chính là bởi vì phân thân hắn vẫn còn đang trong quá trình trưởng thành Một khi phân thân hoàn toàn lớn mạnh Thì tất cả mọi thứ có liên quan tới phép tắc của tiên cương đều sẽ bị Vương Lâm nhìn rõ không thể sai lầm Cùng lúc đó, ác lực vô biên kia trong nháy mắt giống như là tầng băng bị hóa tan nứt ra những cái khe vô hình, khiến cho thần thức của vương lâm trong nháy mắt đã hoàn toàn dung nhập vào, không còn phải cường hãnh xâm nhập như trước nữa. Hết thảy những chuyện này đều là nhờ có phân thân của hắn. Ngay khi thần thức dung nhập vào trong thiên địa thân thể của vương lâm biến mất, cũng xung hợp với thiên địa thành một thể. Trong khoảnh khắc này, hắn đã tìm lại được cảm giác của xúc địa thành thốn bên trong đồng phủ giới. Cảm giác này đã quá lâu hắn không cảm thấy Tâm niệm khẽ động trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trên thiên sơn ở thiên ngư châu Nhìn thấy những bông tuyết màu xanh từ trên trời bay xuống Lần đầu tiên xúc địa thành thốn này, vương lâm không có phương hướng mà chỉ tùy ý bước đi Nhưng khi hắn quay về thương long tông thì trong lòng lại có bộ dáng của thương long tông Xuất hiện ở phía sau Đỗ Thanh ở hậu sơn của Thương Long Tông Một lần đi về chưa hết một nén nhang Nếu không có những bông tuyết xanh vô tình dính vào chân Thì ngay cả Đỗ Thanh cũng không thể nào biết được Vương Lâm đã từng đi tới Thiên Sơn Phân thân trưởng thành mấy ngày mà đã có thể trợ lực giúp ta mạnh như vậy Nếu trưởng thành thêm một thời gian nữa Thì phân thân này của ta sẽ là một thân thể cực mạnh Trong lòng vương lâm đối với chuyện này đã sớm hiểu ra. Việc đi tới đại hồn môn hấp thụ địa hỏa chủ mạch hãy để sau. Trước đó ta muốn hấp thụ những tử mạch còn lại xem sao. Để xem cuối cùng có thể ngưng tụ được chân thân của hỏa bổn nguyên tới mức độ nào. Đối với chân thân hỏa bổn nguyên của mình, vương lâm biết càng về sau lại càng gian nan. Ngưng tụ cách đầu thì cần phải có không chỉ hỏa bổn nguyên mà cần thiết hơn chính là hỏa ý chí. nửa canh giờ sau Đỗ Thanh tới đây bái kiến, mang theo một ít hỏa hồn mà đệ tử tông môn của hắn đã thu được. hắn còn mang theo một bản đồ đầy đủ của thiên lưu châu, bên trong bản đồ này có đánh dấu những nơi có địa hỏa tử mạch. Vương Lâm không hề khách khí, trực tiếp hấp thụ những hỏa hồn này. Nhưng vì bên trong đó ẩn chứa hỏa ý chí không nhiều Nên đối với việc ngưng tụ bổn nguyên chân thân không có nhiều tác dụng lắm Nhưng Ngọc Sản địa đồ này đối với Vương Lâm lại rất có tác dụng Sau khi tiếp nhận Ngọc Sản, Vương Lâm cáo từ Đỗ Thanh Đỗ Thanh biết chuyện mà Vương Lâm đang tính toán Chuyện này hắn không thể tham dự, nhưng cũng không đi báo tin Dù sao đối với Vương Lâm hắn vẫn còn có mưu đồ quan trọng hơn đó là trước khi Vương Lâm đi đã liếc nhìn hắn một cái một cái liếc mắt này vô cùng bình tĩnh không có một chút sao động tâm tình nào nhưng dưới chân của hắn lại có gợn sóng nổi lên thân thể đột nhiên biến mất ở trước mắt Đỗ Thanh so với bất cứ lời nói uy hiếp nào còn chấn động hơn nhiều Đỗ Thanh tâm thần chấn động nhìn Vương Lâm biến mất hồi lâu sau thở dài một tiếng Chuyện của Đỗ Đảo Hứu Vương mố nhớ rất rõ, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ngươi. Vương Lâm đi rồi, nhưng thanh âm của hắn vẫn vang vọng bên tai Đỗ Thanh. Ngày thứ bảy sau khi Vương Lâm rời đi trong toàn bộ Thiên Ngư Châu, những chỗ có địa hỏa tử mạch lần lượt sụp đổ từng ngọn lửa sao đồng tràn ngập khắp Thiên Ngư Châu. Ngay cả trong khí tức của thiên địa cũng có một sức nóng, Hít vào trong cơ thể mơ hồ sinh ra một sự xúc động Chuyện này liên tiếp xuất hiện ở rất nhiều nơi trong thiên ngư châu Dần dần khiến cho các công phái trong thiên ngư châu chú ý Phái rất nhiều môn nhân đệ tử hoạt đích thân các trưởng lão tự mình đi ra ngoài điều tra Nhưng không phát hiện ra một chút manh mối nào Khi bọn họ đi tới những tử mạch sụp đổ Thì chỉ nhìn thấy một đống đổ nát nửa tháng sau trên một ngọn núi trong thiên ngưu châu bị xương đen vùn quanh nơi này đã từng có một tôn phái tên là thất đạo tôn thân ảnh vương lâm từ trong ngọn núi bị xương đen bao phủ kia đi ra thần sắc ngưng trọng nơi này hắn nhất định phải tới ở nơi này hắn như có thể cảm nhận được khí tức của đồng phủ giới còn có huyền la đã nhiều năm chờ đợi đi ra khỏi đám xương đen Vương Lâm quay đầu nhìn thoáng qua ngọn núi bên trong đám sương mù, trầm mặn nửa ngày rồi than nhẹ một tiếng, xoay người rời khỏi. Tư đồ, thanh thủy còn có Lý Thiến Mai, những người chuyển thế đầu thai các ngươi. Hiện giờ đang ở nơi nào? Bóng lưng Vương Lâm rời khỏi vô cùng hiu quạnh hiện lên một vẻ cô độc. Một ngày sau ở vùng cực tây của Thiên Lưu Châu trong phạm vi của Đại Hồn Môn trên Thiên Sơn Dưới những bông tuyết màu xanh rơi xuống, một thanh niên tóc bạc mặt áo trắng đứng trên đỉnh núi Ánh mắt xuyên qua những bông tuyết nhìn về phía một ngọn núi khác, chỗ của Đại Hồn Môn Đứng ở chỗ này thanh niên này có thể mơ hồ nhìn thấy ở đằng xa có một sáy núi vô tận Ở chỗ sâu nhất có một ngọn núi màu đỏ cao chọc trời, sừng sững trước mắt Đại hồn môn Thanh niên tóc bạc kia thì thảo, hai mắt lóe sáng